mà một khi đã có thần giới, đấu la đại lục liền sẽ lần nữa có được trưởng khống giả. bởi như vậy, không thể biết trước tính liền quá lớn. ít nhất có thể khẳng định là thần cách như vậy là tuyệt đối không có khả năng để cho tà hồn sư bọn chúng thành thần. nghĩ tới đây, cáp lạc tát đột nhiên dừng lại công kích, vô số thường mang lập tức rơi vào bên trên đấu khải hắn, phát ra tiếng va chạm dày đặc. cho dù là hoàng kim long thương cường đại như thế, đều muốn đâm thủng tứ tự đấu khải cũng không phải một kiện dễ dàng, chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại từng đạo dấu vết. Đường Vũ Lân tuy rằng kinh ngạc, nhưng vừa nhìn Cáp Lạc Tát không có chống cự, hắn liền chuẩn bị phát động công kích càng mạnh. Mà lúc này, hai trong mắt Cáp Lạc Tát màu sắc lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, biến thành màu xám trắng tĩnh mịch. Chỉ thấy Cáp Lạc Tát hai tay ngược lại nói với Minh Vương kiếm, đột nhiên chọc kiếm vào trong lòng đất trước người chính mình. Lập tức, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hào quang cái màu xám trắng kia nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, hóa thành một đóa hoa tươi khép mở. Không tốt! tại trong nháy mắt hào quang màu xám trắng bắt đầu lan tràn, đường vũ lân cũng cảm giác được không tốt, nguy cơ tử vong cực lớn làm hắn vô thức mà làm ra phản ứng. Thời gian lưu tốc chớp mắt phát sinh biến hóa, tại bên trong lĩnh vực minh giới vãng sinh, lĩnh vực thời gian hồi tưởng nhận lấy áp chế nhất định, nhưng cuối cùng vẫn là khiến một kích này của các lạc tát tốc độ chậm đi một cái chớp mắt. Trên người đường vũ lân ù ù rung động, trên người hắn nhuễn hóa ra bảy cái quang hoàn màu vàng, cái thứ năm nổ tung. Lực chấn động cường đại làm hắn thoát khỏi trung quanh lĩnh vực áp chế, bắt đầu hăng hái lui lại. Không chỉ có như thế, long cương của hắn cũng mãnh liệt hướng ra phía ngoài mà phun ra, biến thành lực phòng ngự cường đại nhất. Cánh hoa màu xám trắng thoáng dừng lại một chút liền rơi xuống. Long cương tại cùng chớp mắt cánh hoa màu xám trắng tiếp xúc liền tan dã ra. Thậm chí ngay cả năng lực ngăn cản thoáng một phát đều không có. Cùng lúc đó, không chỉ có năng lượng biến mất, ngay cả không gian đều xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy dùng thân thể Cáp Lạc Tát làm trung tâm, tại những nơi cánh hoa màu xám trắng đi qua, trung quanh lập tức đều biến thành một mảnh đen kịt, tràn đầy lực cắn nuốt. Cái này là hồn kỹ thứ 8 của Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, Tử vong Diêu Linh. Đồng dạng là hồn kỹ thứ 8, đối mặt với một gã hồn đấu la phóng thích hồn kỹ thứ 8, Đường Vũ Lân thậm chí đều không cần né tránh. Nhưng mà một vị chuẩn thần phóng xuất ra hồn kỹ thứ 8 có bao nhiêu khủng bố, chỉ có chính thức đối mặt với nó mới có thể nhận thức được. Đường Vũ Lân tuy rằng phản ứng nhanh chóng, nhưng thân thể vẫn là tiếp xúc đến cánh hoa màu xám trắng. Đấu khải hắn lập tức thể hiện ra lực phòng ngự cường đại, muốn ngăn cản cánh hoa màu xám trắng kia. Cánh hoa màu xám trắng kia tuy rằng không thể hủy diệt như phá hủy long cương, nhưng là đang nhanh chóng ăn mòn đấu khải hắn. Những nơi nó đi qua, đấu khải bắt đầu mảng lớn mà biến thành màu xám trắng. Hơn nữa đã có xu thế mềm hóa. Đúng lúc này, từng đạo điện quang màu lam tử từ trong cơ thể đường Vũ Lân phun ra Ngày sau đó, tại chỗ sâu trong điện quang, từng đạo vầng sáng bảy màu nổi lên, nhanh chóng bọc lại điện quang màu lam tử, tạo thành lôi đình. Nhưng lôi đình cũng không có công kích cát lạc tát, mà là toàn bộ oanh kích tại trên người Đường Vũ Lân. Bằng vào vầng sáng bảy màu này, Đường Vũ Lân cuối cùng kiềm chế xu thế lan tràn của cánh hoa kinh khủng này. Nhưng năng lượng song phương cũng đang nhanh chóng mà tiêu hao. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Hắn tại thời điểm thiên rèn, không biết đã trải qua bao nhiêu thống khổ mới chứa đựng được, được bộ phận nguyên tố chi kiếp này cũng chính là bảy màu vầng sáng này, đây mới thực là lực lượng đỉnh phong thuộc về vị diện. tự ý nào đó bên trên mà nói, nó thậm chí cũng coi là lực lượng thần cấp. nhưng mà cái cánh hoa khủng bố kia thậm chí ngay cả nguyên tố chi kiếp như vậy đều có thể trực tiếp thôn phệ. may mắn hắn có nguyên tố chi kiếp trợ giúp, nếu không, một bộ đấu khải của hắn rất có thể đã xong đời. không chút nào khoa trương mà giảng, nếu là hắn phản ứng chậm một chút nữa, cánh hoa tiếp xúc nhiều hơn một ít nữa, chỉ sợ cũng sẽ không giống như long cương, toàn thân đều bị tan rã. Một kích này của Cáp Lạc Tát vậy mà khủng bố như vậy. Nguyên tố bản nguyên. Lông mày Cáp Lạc Tát nhíu chặt. Đường Vũ Lân không biết là vị Minh Vương đấu la so với hắn còn muốn kinh ngạc hơn. Tử vong Điêu Linh này ẩn chứa hắn có thể ngộ đối với cấp độ thần cấp. Cái gọi là chuẩn thần, ý nghĩa khoảng cách hắn tới thần cách chỉ có một bước ngắn. Chuẩn thần sở dĩ cường đại cũng là bởi vì tại ý nào đó bên trên mà nói. Hắn đã có đặc thù của thần rồi. Tử vong Điêu Linh vừa bày ra chính là lực lượng như vậy Cho nên, lúc Cáp Lạc Tát nhìn thấy Đường Vũ Lân tiếp xúc đến một điểm cánh hoa, lập tức hắn cũng rất tự tin mà cho rằng tiểu tử này chết chắc rồi. Cho dù chỉ lây dính một chút, Tử vong điêu linh cũng sẽ nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, để cho hắn triệt để tan rã. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, từ trong cơ thể Đường Vũ Lân rõ ràng bạo phát ra nhiều nguyên tố bản nguyên chi lực như vậy, tẩy sạch Tử vong điêu linh của hắn. Phải biết rằng, bên trong Tử vong điêu linh ẩn chứa tử thần chi lực, ngay cả Cáp Lạc Tát cũng không thể sử dụng liên tục. Bởi vì chiêu này đối với hắn tiêu hao tương đối lớn. Bọn hắn đối mặt nhau, nhìn ánh mắt như bình tĩnh, nhưng trong lòng đều đã sóng cả mãnh liệt. Cáp lạc tát rút ra mình vương kiếm, toàn thân sau đó bắn lên. Một đạo kiếm quang chớp mắt sẹt qua trường không, đến gần đường Vũ Lân. Sau đó đường Vũ Lân liền nhìn thấy, trên người Cáp lạc tát hồn hoàn thứ chín phát sáng lên. Không tốt, sắp xong đời. Sau khi nhìn thấy tử vong diêu Linh, đường Vũ Lân liền ý thức được. Hắn tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được hồn kỹ thứ chín của Cáp Lạc Tát. Hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, mà khiến Cáp Lạc Tát ngoài ý muốn chính là. Ở thời điểm này, đường Vũ Lân rõ ràng không nghĩ biện pháp ngăn cản hoặc là đào thoát, mà là thân thể nửa chuyển, mãnh liệt đem Hoàng Kim Long Thương trong tay ném bắn ra ngoài. Một thương này cũng không có nhắm chúng Cáp Lạc Tát, mà là bay về phía không chung. Cáp Lạc Tát lúc này đã bắt đầu chuẩn bị hồn kỹ thứ chín rồi. Hắn tính toán tốt rồi, tính là tiêu hao lớn hơn nữa, cũng muốn đem tiểu tử này nhanh chóng chém giết, không cho Đường Vũ Lân chút cơ hội nào thoát đi. Đột nhiên kim quang chớp mắt tới, Hoàng Kim Long Thương đem một gã tử vong kỵ sĩ xuyên thủng. Lực cắn nuốt kinh khủng ngay cả loại năng lượng minh giới này cũng không có buông tha. Bắt đầu nhanh chóng thôn phệ, hấp thu mà trở thành ký chủ của Hoàng Kim Long Thương, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được có một cỗ năng lượng trong cơ thể mình tuôn ra. Tại lúc ném ra ngoài Hoàng Kim Long Thương, Đồng thời, một đạo kim quang đã xuất hiện ở trước người hắn, vừa vặn ngăn lại các lạc tát phóng thích đạo kiếm quang kia. Ông lên một tiếng, kim quang lù lù bất động, kiếm quang tự nhiên tiêu tán, lại không có tạo thành nửa điểm áp bách đối với cái kim quang này. Hào quang màu vàng nhanh chóng ngưng kết, hiện ra bản thể, liền như vậy cắm ở trên mặt đất. Chính là bản thể của nó ngăn lại công kích các lạc tát. Cái kia là một thanh tam xoa kích toàn thân lóe ra màu vàng sáng lạ Tại phía dưới lưỡi dao Tam Xoa Kích có một viên bảo thạch hình thoi cực lớn chiếu sáng rạng rỡ, chính là Hải Thần Tam Xoa Kích. Đường Vũ Lân vừa nhấc tay, cầm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, chớp mắt đã có một loại cảm giác cùng chuôi thần khí này hòa làm một thể. Đường Vũ Lân bước ra một bước, huy động Hải Thần Tam Xoa Kích, hướng bốn phía phóng xuất ra nguyên một đám quang hoàn màu vàng. Những cái quang hoàn kia chớp mắt liền hiện đầy toàn bộ không gian. Tất cả cánh hoa màu xám trắng cùng chi lực lĩnh vực đều chỉ có thể mặc cho cái quang hoàn màu vàng này tùy ý luật động. Lại không cách nào ngăn cản, tựa hồ song phương căn bản cũng không tại bên trong một cái không gian. Cáp lạc tát đang chuẩn bị hồn kỹ thứ chín, sau khi nhìn thấy tình hình như vậy, con ngươi của hắn chớp mắt có rút lại. Trong đầu chớp mắt xuất hiện ba chữ, siêu thần khí. Thần khí là thần cách sử dụng qua hoặc là vũ khí có chi lực thần cách nhất định. Mà siêu thần khí, tức thì ít nhất là trong truyền thuyết đạt đến thần cách một, vũ khí được thần cách sử dụng thường xuyên. Tại bên trên toàn bộ đấu la đại lục, Cáp Lạc Tát biết rõ đấy hiện có siêu thần khí cũng chỉ có một hai kiện. Hắn không nghĩ tới chính là, vị môn chủ đường môn này, trong tay vậy mà liền có một kiện. Phải biết rằng, một kiện siêu thần khí rất có thể sẽ thay đổi càng khôn. Cho dù là chuẩn thần, tại trước mặt siêu thần khí cũng chưa chắc làm cho được tốt. Cáp Lạc Tát quyết đoán mà buông tha cho phóng thích hồn kỹ thứ chín. Nhanh chóng vung ra mình vương kiếm trong tay, tính toán điểm hướng nguyên một đám quang hoàn màu vàng kia nhưng mà không gian chung quanh tựa hồ biến thành tầng tầng lớp lớp ngay sau đó hắn liền cảm giác mình hoàn toàn không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cái hải thần tam xoa kích cực lớn quất vào trên người mình oanh lên một tiếng cáp lạc tát như bóng chày bị đánh trúng bay ra ngoài mà tại cái chớp mắt này sắc mặt đường vũ lân đã trở nên một mảnh trắng xám đường vũ lân lóe thân lên đã đến bên cạnh lăng tử thần cùng lưu cảnh vân hải thần tam xoa kích trong tay quét ngang một cái một vòng hào quang màu vàng chói mắt bỗng nhiên bộc phát đem toàn bộ tử vong kỵ sĩ đang vây công oanh bay đi rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, quang mang màu xanh lục lập lòe, bọc lại thân thể ba người. Tiếp theo, hào quang lóe lên, bọn hắn liền từ chỗ này biến mất. Cáp lạc tát bị đánh bay ra trọn vẹn nghìn mét, không biết đụng nát bao nhiêu tảng đá cùng cây cối mới ngừng lại được. Lúc hắn ngừng lại, quang hoàn màu vàng trên người hắn đã biến mất. Trên thực tế, quang hoàn màu vàng chỉ bất quá có thể khống chế được hắn một giây thời gian mà thôi. Đường Vũ Lân vẫn không thể hoàn toàn khống chế siêu thần khí. Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu cáp lạc tát Hắn ảo não cực kỳ, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một siêu cấp đấu la làm sao có thể chính thức khống chế một kiện siêu thần khí đây. Coi như là đến cấp độ như hắn, cũng không biết cần đi qua bao nhiêu nỗ lực mới có thể khống chế một kiện siêu thần khí. Nếu muốn sử dụng siêu thần khí, cái kia cần được siêu thần khí chấp nhận đấy. Cho nên, hắn vừa rồi nếu như kiên trì đem hồn kỹ thứ 9 phóng xuất ra mà nói, có khả năng rất lớn đường Vũ Lân không phóng thích ra cái hồn kỹ kia uy lực siêu thần khí tự nhiên cũng không cách nào phát huy được. Mãnh nhiệt hối hận xuất hiện ở trong lòng Cáp Lạc Tát. Phần hối hận này cũng không phải xuất phát từ hắn không thể chắc chắn cơ hội tốt lần này giết chết đường Vũ Lân. Mà là bởi vì hắn không thể đạt được món siêu thần khí đó. Một kiện siêu thần khí đối với một gã chuẩn thần mà nói, tác dụng to lớn khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, nếu như Cáp Lạc Tát có thể có được cái siêu thần khí này, hơn nữa đem nó nắm giữ mà nói. Như vậy, hắn liền rất có thể dựa vào sức một mình đột phá áp chế vị diện, chính thức thành thần. Thậm chí là sáng tạo thần giới thuộc về mình. Ngay cả các lạc tát cũng không có ngờ tới, rõ ràng sẽ tại hành động lần này gặp phải tình huống như vậy. Nhưng mà, sau khi ngắn ngủi hối hận, hắn lại bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Siêu thần khí đối với hắn, lực hấp dẫn thậm chí vượt qua hành động của thánh linh giáo. Bởi vì siêu thần khí là có thể chỉ do hắn một người khống chế, không cần dựa vào những người khác. Hắn nếu như có thể đạt được cái siêu thần khí này Như vậy, tất cả liền đều có khả năng. Khí tức tử vong thu liễm, xung quanh tất cả đều trở tối rồi. Cáp Lạc Tát dùng ánh mắt tham lam nhìn xa một cái về phương hướng Sử Lai Khắc học viện. Lóe thân lên liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Sau khi Cáp Lạc Tát biến mất, theo một hồi hào quang lập lòe, Đường Vũ Lân, Lưu Cảnh Vân cùng Lăng Tử Thần xuất hiện lần nữa. Giờ phút này, bọn hắn đều bị ôm trọn tại trong vầng sáng màu xanh biếc nồng đậm. Lưu Cảnh Vân cùng Lăng Tử Thần kinh ngạc phát hiện mình lúc này đã tại trong nước. Nhưng ở vào trong vầng sáng màu xanh biếc, bọn hắn vậy mà không chút nào cần lo lắng vấn đề hô hấp của mình. Lăng tử thần vô thức mà hỏi thăm. Đây là nơi nào? Đường vũ lân hướng nàng dựng lên thủ thế ngậm miệng. Sau đó sẽ cực kỳ nhanh nói ra. Ta sẽ rời đi trong chốc lát, sẽ không quá lâu. Các ngươi về trước chờ ta. Đang khi nói chuyện, hắn vung lên hai tay, lập tức, hai cỗ đại lực tuôn ra. Lăng tử thần cùng lưu cảnh vân liền như là đạn pháo bay ra ngoài. Hai người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác thân thể chợt nhẹ. Lúc này mới phát hiện mình vậy mà đã bay tại không trung. Lưu cảnh vân là hồn đấu la, lăng tử thần trên người có thần cấp cơ giáp. Hai người vội vàng khống chế ở thân thể chính mình. Bọn hắn cúi đầu vừa nhìn, lập tức kinh ngạc phát hiện lúc này bọn hắn dĩ nhiên là tại phía trên hải thần hồ. Mà không xa kia chính là sử lai khắc học viện. Bọn họ là tại sao trở về được? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Hai người trên không trung liếc nhau, lại hướng trong hồ nhìn lại. Lúc này chỉ thấy một đạo kim quang trượt lóe lên rồi biến mất. Lăng tỉ, làm sao bây giờ? Về học viện trước. Sự tình hôm nay, không nên nói với bất kỳ người nào. Nhất là tình huống lúc gặp phải vừa mới khi trở về. Lăng tử thần không chút do dự nói ra. Vâng, nhất định. Lưu cảnh vân vội vàng đáp ứng. Lăng tử thần lông mày nhíu chặt. Vừa rồi chuyện đã xảy ra, ở bên trong có rất nhiều điều mà nàng không thể dùng biện pháp khoa học để giải thích. Đối với một nhà khoa học mà nói, không có gì có thể so sánh với thống khổ này. Nàng trở lại học viện sau đó thoáng suy tư một chút. Nàng quyết định đi tìm Thánh Linh Đấu La. Nàng cảm thấy Thánh Linh Đấu La là đáng giá tín nhiệm nhất. Dù sao nàng là mẹ nuôi đường Vũ Lân. Tại bên trong Hải Thần Hồ, đường Vũ Lân hướng về sinh mệnh cổ thụ đã mang chính mình về mà không người hành lễ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền tại dưới một đoàn kim quang ôm trọn biến mất. Hải thần tam xoa kích là siêu thần khí, đương nhiên không phải dễ dàng sử dụng như vậy. Nếu như chẳng qua là đem nó coi như vũ khí bình thường để sử dụng. Nếu như không thông qua được hai khảo thí hải thần cửu khảo trước đó, đường vũ lân hoàn toàn đã có tư cách này. Nhưng nếu như là dùng nó phóng thích thần kỹ vô định phong ba, như vậy hắn gặp phải đúng là một lần khảo hạch. Hơn nữa ít nhất cũng phải đi qua một khảo thí. Một khi không thể đi qua khảo hạch, hắn liền sẽ mất đi quyền sử dụng hải thần tam xoa kích nếu như hôm nay chỉ có chính hắn, vậy hắn tùy thời cũng có thể lợi dụng sinh mệnh cổ thụ truyền tống quay về sử lai khắc học viện. nhưng hôm nay còn có lưu cảnh vân cùng lăng tử thần tại đó, không có biện pháp thoát khỏi cáp lạc tát, hắn liền không còn cách nào khác mang theo bọn hắn cùng đi. cho nên rơi vào đường cùng, tại cảm giác được chính mình cũng sắp ngăn cản không nổi, hắn lúc này mới dùng ra vô định phong ba, dùng ngắn ngủi khống chế được cáp lạc tát, chế tạo cho mình cơ hội truyền tống về. truyền tống thêm hai người trở về, với hắn mà nói không có gì nhưng sinh mệnh cổ thụ tiêu hao sẽ gia tăng rất nhiều. cho nên lúc này hắn sắp sửa gặp phải đấy chính là khảo thí thứ ba của hải thần cửu khảo kim quang lập lè. trong chốc lát đường vũ lân đã hoàn toàn tiến vào một cái thế giới màu vàng. cũng không lâu lắm hắn mơ hồ trong đó dường như đã nghe được từng tiếng kêu gọi. những âm thanh kia vô cùng thân thiết, giống như có âm thanh phụ thân, lại giống như cũng có âm thanh mẫu thân. sau một khắc tất cả chung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng, màu vàng chung quanh không còn sót lại chút gì. Sau đó, hắn liền thấy được một màn làm hắn vô cùng rung động. Vô số sơn cốc xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Từng tòa sơn cốc nhìn qua sâu không lường được. Mà tại chung quanh những thứ sơn cốc này không có nửa điểm thực vật, tất cả đều là màu vàng nâu. Mang cho hắn một loại cảm giác rất bị đè nén. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, phát hiện trên bầu trời lại có ba cái mặt trời. Trong đó có hai cái là màu tím, một cái là màu trắng. Bọn hắn phát ra hào quang rất kỳ quái đem chiếu rọi cái thế giới này. Đường Vũ Lân vô thức mà nghĩ muốn di động thân thể chính mình hắn lại phát hiện mình tự hồ chỉ có thể quan sát, không cách nào mảy may di động. Mà một cái chớp mắt, đường Vũ Lân liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Người này một mái tóc màu lam dài ở sau lưng, nhìn qua tự hồ rất mệt mỏi, chỉ có ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn đứng ở trên một tòa đỉnh núi, nhìn phương xa, toàn thân tản ra vầng sáng màu vàng lam nhàn nhạt, nhạt. Mặc dù hắn nhìn qua rất mệt mỏi, trên người thậm chí có không ít vết thương, nhưng eo của hắn như trước vẫn thẳng tắp. Theo ánh mắt của hắn, đường Vũ Lân kinh ngạc mà nhìn thấy. Xa xa, ít nhất tại vạn mét bên ngoài, cũng có một đạo thân ảnh đứng thẳng ở đỉnh núi. Không, không chỉ một đạo, ở bên cạnh vài trên tòa núi còn có vài đạo thân ảnh khác. Đạo thân ảnh chính giữa cực kỳ cao lớn, trong tay còn có một cây trường côn. Không biết vì cái gì, đường Vũ Lân nhìn thấy cây trường côn này, có loại thấy được cảm giác thiên cổ đông phong cầm trong tay bàn long côn. Chính là cái loại cảm giác chiến thiên đấu địa này. Thế nhưng là, Thiên Cổ Đông Phong lại không có cách nào so với đạo thân ảnh cao lớn này. Trong tay đạo thân ảnh này trường côn lóe ra hào quang rực rỡ, cái ý chí chiến thiên đấu địa kia dường như có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Tại bên trái hắn, trên đỉnh một ngọn núi khác, có một người tướng mạo bình thường, hơi có vẻ chất phác. Chẳng qua là, ánh mắt của hắn lạnh như băng dị thường. Nhìn người này, Đường Vũ Lân cảm thấy đặc biệt quen thuộc, bởi vì, từ trên người này, hắn cảm nhận được khí tức cáp lạc tát lúc trước giao thủ cùng mình. Chẳng qua là khác với các lạc tát, người này hai tay đều nắm lấy một thanh trọng kiếm, bọn hắn đều tản ra khí tức sinh cơ bừng bừng, mà tại trước ngực hắn lại trang nghiêng một thanh đoản kiếm, nó tản mát ra khí tức tử vong kinh khủng, sinh khí tức cùng tử khí tức giao hòa, phóng xuất ra khí tức cường đại khó có thể tưởng tượng, giống như muốn mạnh hơn người chiến thiên đấu địa kia, một bên thân ảnh khác làm cho người ta nhìn chăm chú nhất, bởi vì hắn có cánh, quan trọng hơn chính là cánh hắn chừng 12 cái cánh. 12 cái cánh vỗ nhảy nhẹ, kinh khủng khát máu trong hơi thở tràn đầy hương vị điên cuồng. Tóc của hắn, đôi mắt, thậm chí toàn thân khải giáp, tất cả đều là màu đỏ như máu. Ba người này xếp thành một hàng, trên người bọn hắn cũng đều có bao nhiêu chỗ vết thương. Nhưng khí tức ba người bọn họ rõ ràng đều ở đây nhằm vào người thân cận nhất trong lòng đường Vũ Lân. Cái kia một mình đối mặt với ba đại cường giả, chính là phụ thân đường Vũ Lân. Một đời thần vương, hải thần đường Tam. Bọn họ là kẻ địch của cha sao. Nam tử cầm trường côn trong tay nói ra. Nhận thua đi. Mặc dù tại trong lòng chúng ta, ngươi đã thắng. Nhưng cuối cùng kết cục thì không cách nào thay đổi. Đường Tam mỉm cười. Ngươi cho rằng, các ngươi thắng sao, tiên đế. Nam tử được gọi là tiên đế lông mày cao lại. Đến cấp độ này của chúng ta rồi, chẳng lẽ còn sẽ có ngoài ý muốn sao? Đường Tam cười nhạt một tiếng. Vốn là không có, nhưng mà, con của ta đến rồi, nói không chừng thì có. Cho nên, ta còn muốn thử một chút. Con trai, coi cho kỹ đây. Cha sẽ để cho con cảm thụ một chút lực lượng chính thức của hải thần tam xoa kích. Nói xong, đường tam tại trong hư không vẫy tay một cái. Đường vũ lân chỉ cảm thấy có một cỗ lực hút vô cùng lớn chớp mắt vọt tới. Tiếp theo, trong nháy mắt, hắn giật mình phát hiện. Chính mình vậy mà hóa thân thành hải thần tam xoa kích. Mà tại trong nháy mắt phụ thân cầm chặt hải thần tam xoa kích. Hải thần tam xoa kích giống như là sống lại. Cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, chớp mắt đánh xuyên thế giới tinh thần đường vũ lân. Đó là một loại cảm thụ khó nói lên lời. Đường Vũ Lân cảm thấy, trong khoảnh khắc đó, trong lòng mình tựa hồ có thêm một ít gì. Đây là gì? Đường Vũ Lân nhìn thấy, tại trong thế giới tinh thần chính mình tựa hồ có thêm một thanh hải thần tam xoa kích. Đó cũng là một cái lạc ấn, lạc ấn đến từ hải thần. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền nghe được trong miệng phụ thân bão phát ra một tiếng thét dài. Tiếng thét dài đinh tai nhức óc tựa như biển cả hoan hô. Hải thần tam xoa kích huy động, chung quanh tất cả tựa hổ cũng biến thành một mảnh hải dương màu vàng. Cha! Đường vũ lân tại trong lòng hò hét. Tuy rằng hắn không biết phụ thân gặp nguy cơ gì, nhưng hắn có thể khẳng định phụ thân đang chiến đấu cùng cường địch. Hắn tại trong lòng hò hét, hắn nghĩ muốn đến bên cạnh phụ thân đi trợ giúp phụ thân. Thế nhưng là, hắn làm không được, hắn cái gì cũng làm không được. Hắn thậm chí căn bản là nhìn không thấy trên chiến trường phát sinh cái gì. Con trai, đây là một trận chiến đấu ở giữa thần cách. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thua. Bởi vì chỉ có chiến thắng bọn hắn, cha mới có thể trở về tìm con. Chờ ta, con của ta. Vô luận như thế nào, cha sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Oanh lên một tiếng. Trong đầu đường Vũ Lân lần nữa vang lên một tiếng nổ vang, tất cả đều biến thành trống không. Không biết qua bao lâu thời gian, đường Vũ Lân mới trở lại bên trong thế giới màu vàng. Hải thần Tam xoa kích lóe ra kim quang sáng lạ liền dựng đứng ở trước mặt hắn chẳng qua là phía trên Hải Thần Tam xoa kích thậm chí có vô số dấu vết răng khắp nơi chỉ có lưỡi kích kim quang như trước Hải Thần cửu khảo khảo thí thứ ba một lạc ấn thông qua có thể lựa chọn quay về hoặc là tiếp tục khảo hạch Đường Vũ lân từng mụn từng mụn mà thở hổn hển mặc dù hắn cũng không biết mình ở chỗ này có hô hấp chính thức hay không nhưng hắn quả thật có loại cảm giác thở không nổi tim đập mãnh liệt đánh thẳng vào hắn mặc dù hắn vừa mới nhìn thấy những cái kia cũng chỉ là hình ảnh ngắn ngủi Nhưng lại để trong lòng hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Khí tức phụ thân ngày lúc đó, còn có khí tức của ba vị đối thủ của phụ thân đều thật sự làm hắn rung động thật sâu. Nhất là phụ thân tại thời khắc cuối cùng vận dụng hải thần tam xoa kích. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như lĩnh ngộ được cái gì. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không có biện pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Sau trọn vẹn nửa ngày, đường Vũ Lân mới dùng âm thanh có chút khàn khàn nói ra. Trở về... Kim quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng đã bị thủy chiều bao vây. Thủy chiều lạnh như băng tràn ngập tại chung quanh thân thể hắn, làm hắn thanh tỉnh vài phần. Trở về, cảm giác trở về thật sự khiến đường Vũ Lân cảm thấy thoải mái dễ chịu dị thường. Hắn vươn vai rồi thoáng một phát, thở dài ra một hơi. Vô luận nói như thế nào, cha cuối cùng là sẽ trở về. Tại trong đầu của hắn, lúc trước phát sinh tất cả thật lâu quanh quẩn một chỗ không đi. Nhất là phụ thân cuối cùng lưu lại lời nói kia. Tuy rằng rất ngắn, lại khắc thật sâu tại trong đầu của hắn. Hắn có thể khắc sâu mà cảm giác được phụ thân yêu thương đối với chính mình. Chính là phần yêu thương này, để cho phụ thân kiên trì như thế. Thế nhưng là, vì cái gì phụ thân gặp được đối thủ cường đại như vậy? Phụ thân đã là thần vương rồi, đối thủ kia của cha cuối cùng là tồn tại như thế nào? Đối phương rõ ràng có thể đem cha bức bách đến loại trình độ đó. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cha, cha nhất định phải thắng. Từ trên hải thần Tam xoa kích lưu lại dấu vết có thể nhìn ra. Trận chiến đấu kia là vô cùng thê thảm đến mức nào. Hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân một lần nữa triệu hồi ra Tam Xoa Kích. Hắn định nhãn nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, lúc trước tại trong không gian màu vàng nhìn thấy dấu vết trên Tam Xoa Kích, giờ đây tất cả đều biến mất, tất cả đều khôi phục bình thường. Đường Vũ Lân cầm chặt cái Tam Xoa Kích trầm trọng kia, hắn chớp mắt cảm giác được, quan hệ của mình cùng cái siêu thần khí này trở nên càng thêm mật thiết, nó tựa hồ càng thêm gần sát với chính mình rồi, mình cũng có thể khống chế nó rất tốt. Đường Vũ Lân đối với chính mình có lòng tin, đối với phụ thân cũng có tin tưởng. Nếu như không phải lập tức muốn tiến hành kế hoạch trộm lấy vĩnh Hằng thiên quốc, hắn thật muốn liền một mạch đi qua cái hải thần Cửu khảo này. Từ đó chính thức mà đạt được tư cách sử dụng cái thần khí này, hắn có thể cảm giác được cái siêu thần khí này chính là ràng buộc chính mình cùng phụ thân. Đi qua nó, chính mình tựa hổ có thể nhìn thấy tình huống phụ thân bên kia. Chẳng qua là không biết hiện tại tình huống phụ thân bên kia như thế nào. Cha, con cũng nhất định sẽ nỗ lực đấy. Con nhất định sẽ mau chóng trở nên cường đại lên, cường đại đến khi có năng lực đi tìm cha mẹ cùng tỷ tỷ, con muốn đem mọi người đều tìm trở về." Ông lên một tiếng, một cỗ năng lượng sinh mệnh nồng đậm phóng tới, quấn lấy Đường Vũ Lân. Hắn cảm giác được toàn thân đều thật ấm áp, năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể, làm hắn cảm thấy rất thoải mái. "Cảm ơn ngài." Đường Vũ Lân nhìn về phía sinh mệnh cổ thụ trước mặt, có lẽ là bởi vì lúc trước năng lượng đều bị tiêu hóa được không sai biệt lắm, hiện tại sinh mệnh cổ thụ đã dừng lại sinh trưởng nhưng tính là nó chẳng qua là lặng yên đứng sừng sững tại chỗ đó, cũng như trước để cho Đường Vũ Lân có một loại cảm giác đặc biệt an tâm. Đường Vũ Lân đi tới bên cạnh nó, màn hào quang màu xanh lá thủ hộ lấy hắn, ngăn cách hắn cùng sóng nước chung quanh. Hắn liền như vậy ngồi ở chỗ kia, tiến nhập vào trạng thái minh tưởng. Cái này hoàn toàn là một loại theo hành vi bản năng. Hắn muốn tiêu hóa thoáng một phát cảm thụ trước đó trong Hải Thần Cửu Khảo thứ ba, Hải Thần Cửu Khảo, khảo thí thứ ba là lạc ấn, cùng so với khảo hạch trước đó. Khảo hạch thứ ba thời gian ngắn hơn nhiều, nhưng đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được tiêu hóa lần khảo hạch này đạt được thu hoạch là lớn nhất. Cảm ngộ đối với chúng, có lẽ chính là tại tương lai không lâu, để cho chính mình đột phá cấp độ cực hạn đấu la. Cho nên đó là cơ hội quan trọng nhất. Tại sử lai khắc học viện, Thánh Linh đấu la nhã lị nghe xong lăng tử thần kể lại, lông mày cau lại, nói. Cáp lạc tát sao? Hắn vậy mà xuất hiện. Bọn hắn quả nhiên vẫn là không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo rồi. Không sao, đường Vũ Lân không có việc gì. Nàng rất rõ ràng đường Vũ Lân có quan hệ cùng sinh mệnh cổ thụ. Từ khi sinh mệnh cổ thụ sống lại, đường Vũ Lân là tự nhiên chi tử, tự ý nào đó bên trên mà nói liền đã trở thành bất tử chi thân. Chỉ cần sinh mệnh chi thụ tồn tại, nếu muốn giết hắn liền khó như lên trời. Bởi vì hắn tùy thời cũng có thể đi qua liên hệ tinh thần với sinh mệnh cổ thụ để trở lại bên cạnh sinh mệnh cổ thụ. Loại liên hệ tinh thần này là căn cứ vào vị diện chiếu cố đối với hắn. Nói cách khác, không có lực lượng quấy nhiễu áp đảo vị diện, ai cũng không cách nào chặt đứt cái liên hệ này. Cáp lạc tát lại mạnh mẽ, cũng vẫn chỉ là chuẩn thần, không phải thần cách. Về phần đường Vũ Lân vì cái gì sẽ bị truyền tống đi? Nhã lị ít nhiều biết một chút, trên người đường Vũ Lân có rất nhiều bí mật. Những bí mật này trong đó có chút ít là thuộc về sử lai khắc học viện, có chút là thuộc về đường môn. Nhưng có một chút bọn nàng có thể khẳng định. Tất cả điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tính đường Vũ Lân. Đối với một điểm này, vô luận là nàng hay là mấy vị đấu la khác đều kiên định mà tin tưởng. Trong đó, một cái nguyên nhân quan trọng nhất, chính là đường Vũ Lân là tự nhiên chi tử, là được người vị diện chiếu cố. Bọn hắn tin tưởng, vị diện cùng sinh mệnh của thụ chắc là sẽ không chọn lầm người. Cũng đang bởi vì như thế, lúc trước đa tình đấu la cùng vô tình đấu la mới có thể quyết định thật nhanh, để cho đường Vũ Lân làm môn chủ đường môn. Huống chi tại trong hải thần hồ còn có sinh mệnh cổ thụ, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng an nguy đường vũ lân. Lăng tử thần nhíu chặt lấy lông mày, nói. Không sao thì tốt, hôm nay tên địch nhân kia rất mạnh mẽ. Nhã lị nói. Ừ, không có chuyện gì đâu. Bây giờ sử lai khắc học viện không phải là bọn hắn có thể đơn giản dung chuyển đấy. Người cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước đi. Lăng tử thần nhẹ gật đầu, đi ra gian phòng của nhã lị. Nhưng nàng cũng không có đi nghỉ ngơi. Đối với nàng mà nói, loại chuyện nghỉ ngơi này là rất xa xỉ, thậm chí đối với tất cả nhà khoa học mà nói đều là như thế. Nhất là vào hôm nay thấy được Đường Vũ Lân cùng Minh Vương đấu La Cáp Lạc tát rất cường đại. Sau đó, dục vọng nghiên cứu trong nội tâm nàng liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Nàng thậm chí bởi vì nhận lấy chuyện đã xảy ra hôm nay mà xúc động, mà đối với mấy cái nghiên cứu tiến hành đến thời khắc mấu chốt đã có ý tưởng mới. Nàng vốn một mực đều cho là mình đã rất mạnh, vượt qua thần cấp cơ giáp, thậm chí có thể chống lại cùng cực hạn đấu la. Nhưng hiện tại xem ra, uy lực của nó còn chưa đủ. Nàng cần để cho nó có được lực công kích càng mạnh mới được. Về phần tác dụng phụ, mặc kệ nó, uy lực lớn mới là trọng yếu nhất. Đường Vũ Lân cũng không biết, bởi vì nàng nhận lấy một trận đại chiến cùng các lạc tát mà đã kích thích. Máu điên của lăng tử thần lại nổi lên. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Một tuần sau, hồn đạo đoàn tàu vững vàng mà đỗ tại nhà Ga Minh Đô. Đám lữ khách nhau nhau xuống xe, chen trúc trong biển người như thủy chiều hướng về cửa ra. Khi tất cả người đều xuống tàu, mấy người từ khác nhau trong tàu đi ra. Từ một khoang cuối cùng có hai người đi xuống. Một nam một nữ, thanh niên nhìn qua hơn 20 tuổi, tướng Mạo Anh Tuấn. Một mái tóc ngắn màu lam càng là nổi bật lên cảm giác hắn rất có vài phần phiêu dật. Nữ từ bên cạnh hắn dáng người vô cùng tốt. Mặc một bộ áo da. Đừng cong động lòng người phát họa ra. Nàng kéo cánh tay thanh niên kia, mang trên mặt mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu có người quen thấy một màn như vậy, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Bởi vì vị này không phải người khác, chính là nhà khoa học cấp cao nhất đường môn, lăng tử thần. Nhưng nàng bây giờ, lại rất có vài phần y như là chim non nếp vào người. Ở đâu còn có nửa điểm bộ dạng điên cuồng. Lăng tử thần thậm chí không có hóa trang, chính là dùng dung mạo chân thật xuất hiện. Trên thực tế, nàng cũng không cần hóa trang sự hiện hữu của nàng vẫn luôn là cơ mật cao nhất bên trong đường môn. nàng bình thường căn bản cũng không có lộ qua ra, cho nên tại dưới sự yêu cầu mãnh liệt của chính nàng, nàng cũng không có cải trang cách ăn mặc, mà bị nàng kéo đấy tự nhiên không phải người khác, chính là đường vũ lân. đường vũ lân tại đáy hồ hải thần hồ tiến vào trạng thái chiều sâu minh tưởng. sau đó trọn vẹn qua ba ngày thời gian mới thanh tỉnh lại. sau đó hắn hoàn thiện thoáng một phát kế hoạch hành động lần này, liền lập tức xuất phát. hiện tại hải thần quân đoàn đã đến bắc hải hạm đội. Đang tại khu trương gõ chống mà tiến hành công tác chuẩn bị. Muốn điều động quân đội tiến hành một lần viễn trinh vẫn là cần thời gian không ít. Các loại hậu cần tiếp viện chuẩn bị, cùng với điều động nhân viên, diễn tập. Tất cả an bài đều cần có thời gian để hoàn thành. Căn cứ phương diện đường môn tính toán. Tại dưới tình huống bình thường, cái thời gian này ước chừng là 3 tháng. Tính là dùng tốc độ nhanh nhất, cũng cần 2 tháng. Nhưng đường môn cùng sử lai khắc học viện không thể đợi, chưa có lấy được vĩnh hằng thiên quốc mà nói. Vô luận là đối với chiến tranh hay là đối với sử lai khắc học viện vừa mới xây dựng lại mà nói, đều muốn là uy hiếp cực lớn. Hơn nữa, hành động càng sớm, bọn hắn lại càng có tiến hành điều chỉnh chỗ trống. Cho nên, một đoàn người bọn hắn liền dưới loại tình huống này. Đi qua ngụy trang thân phận cùng hóa trang, lặng yên không một tiếng động mà đi tới Minh Đô. Người lần này tới Minh Đô cũng không không nhiều lắm. Toàn bộ thành viên sử lai khắc thất quái và lăng tử thần. Hơn nữa có thêm cuồng phong đào ma từ mạ kim chỉ cùng đại lực Vương A như hằng. Vừa vặn là 10 người. Bọn hắn chính là chủ lực hành động lần này. Mọi người là phân biệt xuất chạm, tựa Sau đó bọn hắn lên phương tiện giao thông khác nhau rời đi khỏi bến tàu. Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần bên trên một cỗ taxi. Lái xe phía trước không quay đầu lại, lại cung kính kêu một tiếng. Môn chủ. Hiển nhiên, hắn là sớm đã được an bài ở chỗ này chờ đợi đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đi thôi. Lăng Tử Thần lúc này đã buông lỏng ra kéo cánh tay của hắn. Nàng cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là trên mặt đã không có mỉm cười. Biểu lộ lại trở nên lạnh như băng. Đường Vũ Lân cũng không biết vị này là thế nào. Từ khi ngày đó bị Minh Vương đấu la cáp lạc tát tập kích. Sau đó, hắn từ trong minh tưởng tỉnh lại quay về học viện. Lúc gặp lại lăng tử thần, nàng chính là như vậy, ở trước mặt hắn không nói chuyện. Quan hệ của bọn hắn tự hồ trở nên còn không bằng trước kia. Đường Vũ Lân cũng không biết mình rút cuộc đắc tội vị bà cô này ở nơi nào. Nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Đã là như vậy, vậy liền cứ như vậy đi. May mà lăng tử thần tuy rằng đối với hắn thái độ lãnh đạm, nhưng rất phối hợp hành động lần này. Còn tự mình vì mọi người giảng giải mấy lần khoa học kỹ thuật chế tạo vĩnh hằng thiên quốc, cùng với hệ thống phòng ngự của chiến thần điện. Mọi người hầu như nhất trí cho rằng, hành động lần này cần vị nhà khoa học này tham dự. Minh Đô không hổ là thủ đô liên bang Đô La. Nơi đây hồn đạo ô tô rất nhiều, hiện tại trên đường phố thường xuyên sẽ xuất hiện hiện tượng hỗn loạn. Hồn đạo xe taxi chọn vẹn chạy một giờ mới đưa bọn hắn đến một tòa biệt thự ở vùng ngoại Ô Minh Đô. Biệt thự này tọa lạc tại chân núi Tây Sơn. Biệt thự là phong cách cung điện, lầu chính có ba tầng. Bên cạnh còn có một tòa nguyên bộ nhiều chức năng. Bên trong có phòng ăn, phòng tập thể thao và các phòng chức năng khác. Biệt thự này là thuộc về đường môn. Từ bên ngoài nhìn qua, kiến trúc này chẳng qua là 10 phần xa hoa mà thôi. Nhưng trên thực tế, trong biệt thự trang bị phần đông công nghệ cao bên trên đường kim đấu la đại lục. Riêng là các loại hồn đạo máy dò xét có thể làm được tại trong phạm vi 10 km, xuất hiện bất kỳ năng lượng cường đại đều có thể lập tức phát hiện. Người biết rõ biệt thự này cực ít, chỉ có số ít đường môn cao tầng mới biết rõ. Nơi đây cũng là một cái trung tâm nghiên cứu phát minh đường môn thiết lập tại Minh Đô. Lăng tử thần hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi đây. Lúc mọi người đi vào biệt thự, trong biệt thự đệ tử đường môn thậm chí không nhận ra đường vũ lân. Tuy nhiên cũng đối với lăng tử thần cực kỳ nhiệt tình Tây Sơn Minh Đô đã từng là vùng giao tranh, cũng đã từng là bình chướng trọng yếu cho Minh Đô. Thẳng đến sau này, Nhật Nguyệt Liên Bang nhất thống đấu La Đại Lục. Sau khi tác dụng cái bình chướng này mới không có rõ ràng như vậy rồi. Đường Vũ Lân đứng ở trên sân thượng hướng Tây Sơn nhìn ra xa. Kỳ thật từ nơi này chỉ có thể nhìn đến giữa sườn núi tả, cho dù dùng Tử Cực Ma Đồng cũng không có biện pháp xuyên thấu mây mù nhìn thấy đỉnh núi. Đỉnh cao nhất của Tây Sơn bị mây mù vây quanh. Hơn nữa bản thân chiến thần điện trang bị các loại dụng cụ hồn đạo quấy nhiễu cường đại, Muốn tìm kiếm đến tình huống bên kia hay vẫn là quá khó khăn? Quân đoàn Trung ương liền trú đóng ở chân núi Tây Sơn. Rất nhiều thiết bị trọng yếu đều ở trong quân đoàn Trung ương. Có thể nghĩ nơi đầy phòng ngự sẽ xâm nghiêm cỡ nào. Muốn lẻn vào trong đó, cần không chỉ có riêng là thực lực, càng cần hơn nữa là trí tuệ cùng với một ít vận khí. Bọn hắn đầu tiên phải tiến vào chiến thần điện mới được. Chỉ cần có thể tiến vào chiến thần điện, bọn hắn có thể có cơ hội xông quan. Bởi vì bị ước chế quy tắc càng tránh gió. Quân đoàn Trung ương là không thể vào bên trong bắt người đấy. Mà bây giờ điện chủ hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cũng không có tại bên trong Chiến Thần Điện. Độ khó khi xông quan không thể nghi ngờ thấp hơn rất nhiều. Trong đầu đường Vũ Lân nhớ lại thoáng một phát kế hoạch của mình. Sau đó lực chú ý liền dần dần phân tán. Nàng đang làm gì nhỉ? Nàng vẫn còn trong truyền linh tháp sao? Tách ra được càng lâu, hắn càng nhớ nàng. Đúng lúc này, đột nhiên có người vỗ bả vai đường Vũ Lân một cái, làm hắn từ trong suy nghĩ thanh tỉnh lại. Lăng tử thần có chút khinh thường nói, ngay cả tính cảnh giác của ngươi còn không có, còn muốn dẫn mọi người làm đại sự sao. Đường Vũ Lân chẳng qua là cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Nếu như nàng có uy hiếp đối với hắn, hắn đã sớm tại trước tiên phát hiện, làm sao lại để cho nàng thật sự tới gần. Suy nghĩ về nữ nhân, đúng không? Ánh mắt lăng tử thần nóng rực mà nhìn đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái, như trước không nói gì. Lăng tử thần truy vấn, nói một chút đi, nàng hình dáng như thế nào? Vì cái gì không có tại bên cạnh ngươi? Đường Vũ Lân nói. Không nên nghe ngóng chuyện không nên nghe. Hai tay lăng tử thần chống nạnh, nói. Ngươi ngược lại là khá hay đó nha. Nói nghe một chút đi. Sợ cái gì? Chẳng lẽ cái vị kia của ngươi nhận không ra người sao? Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày, nói. Đi hít thở đi, hành động của chúng ta lập tức liền sắp bắt đầu. Ngươi cái này người thật sự là thật là không có ý tứ. Lăng tử thần hừ một tiếng, quay người đi, nhưng rất nhanh lại dừng bước. Ngươi đến bây giờ cũng còn không có đem kế hoạch nguyên vẹn giảng cho ta nghe. Ý định lúc nào thì nói đây. Chẳng lẽ phải đợi chính thức hành động, ngươi mới nói cho mọi người sao? Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Ngươi biết vì cái gì những người khác đều không có hỏi vấn đề như vậy không? Lăng tử thần hỏi. Vì cái gì? Đường Vũ Lân nói. Bởi vì bọn hắn có tín nhiệm tuyệt đối đối với ta. Lăng tử thần cả giận nói. Ta lại chưa có lần nào cùng cộng sự với ngươi. Ta tại sao phải tín nhiệm ngươi, ngươi nói hay không Ta đã chịu đựng ngươi rất lâu rồi. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, nói. Ta chỉ muốn yên tĩnh trong chốc lát. Ngày mai nói được không? Không được, ngươi nói ngay bây giờ. Lăng tử thần rõ ràng có chút cố tình gây sự. Ngay cả chính nàng đều không rõ chính mình hôm nay đây là thế nào. Bình thường nàng căn bản cũng không phải là cái dạng này. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái thật sâu, trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước nhã Lệ đã nói với hắn. Vì vậy hắn bình thản nói. Được, vậy ta nói cho ngươi. Quân đoàn Trung ương là không thể nào xông vào. Bọn hắn có hồn đạo máy do xét tiên tiến nhất, muốn lẻn vào chỗ đó cũng không dễ dàng như vậy. Điểm này ngươi sớm liền với chúng ta phân tích qua. Cho nên chúng ta muốn vào quân đoàn Trung ương, liền chỉ có một biện pháp. Đó là thẩm thấu. Nghe đường Vũ Lân mà nói, lực chú ý của lăng tử thần bị kéo qua, nàng hỏi. Thẩm thấu sao? Thẩm thấu cùng lẻn vào có cái gì khác nhau? Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên khác chứ. Lẻn vào là chỉ dựa vào lực lượng chính mình. Mà thẩm thấu nhưng là phải mượn dùng lực lượng người khác. Bởi như vậy, xác suất thành công của chúng ta liền sẽ lớn hơn nhiều. Lăng tử thần nói, thẩm thấu như thế nào? Đường Vũ Lân nói, quy tắc chiến thần điện không phải là cấp bậc nhất định trở lên cũng có thể tiến đến sông quan sao. Cho nên, chúng ta đầu tiên muốn làm, đấy chính là biến thành quan quân của quân đoàn Trung ương. Là quân đoàn cường đại nhất liên bang, hầu như tất cả vũ khí trang bị tiên tiến nhất liên bang cũng sẽ ở trước tiên được đưa đến quân đoàn Trung ương. Quân đoàn trung ương thậm chí còn sẽ lấy từ quân đoàn khác, dùng để bổ sung đội ngũ của mình. Chỉ có chiến sĩ, tướng lĩnh tinh nhuệ nhất mới có thể tiến vào quân đoàn trung ương, trở thành một phần tử của quân đoàn trung ương. Toàn bộ chiến sĩ của quân đoàn trung ương chừng 10 vạn người, cái này chủ yếu là nhân viên chiến đấu. Nếu như cộng thêm nhân viên phụ trợ, nhân số sẽ vượt qua 30 vạn. Quân đoàn trung ương cũng là lực lượng quân sự mạnh nhất mà hội nghị nắm giữ. Trong quân đoàn khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít người của các gia tộc Mà quân đoàn Trung ương chỉ nghe mệnh lệnh từ hội nghị. Bất luận người nào dám can đảm đưa gia tộc vào quân đoàn Trung ương đều bị thế lực khác nghiêm khắc chế tài. Quân đoàn Trung ương chủ yếu chú đóng ở Tây Sơn. Tại nơi khác cũng có phân bộ của nó, nó liền cứ như vậy từ bốn phương tám hướng thủ hộ lấy tòa thủ đô liên bang này. Quân đoàn Trung ương ước chừng có 5 vạn binh lực tập trung ở chân núi Tây Sơn. Các loại hồn đạo vũ khí cỡ lớn cũng đều ở chỗ này. Rất nhiều hồn đạo vũ khí tinh chiến lược, kể cả định trang hồn đạo đạn pháo hạng thượng đẳng đều được tập trung để ở chỗ này. Nghe đồn tại bên trong Tây Sơn chừng hơn 100 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9. Chỉ cần quốc hội ra lệnh một tiếng, nơi đây có thể đem những thứ định trang hồn đạo đạn pháo này đưa đến bất kỳ nơi hẻo lánh nào bên trên đấu la đại lục. Một ít đơn vị nghiên cứu khoa học trọng yếu của Liên bang cũng đều tại bên trong Tây Sơn. Nhất là có quan hệ cùng hàng không vũ trụ đều ở đây. Sau khi từ sân huấn luyện quân đoàn Trung ương đi ra, không khí nhẹ nhàng khoan khoái liền đập vào mặt, khiến thẩm tinh cảm giác hết sức thoải mái dễ chịu. Kể từ năm trước được điều đến quân đoàn Trung ương, trở thành người mới hậu bị tinh anh để bồi dưỡng. Sau này, con đường làm quan của nàng thì càng thuận lợi. Các đại gia tộc tuy rằng không có thể khống chế quân đoàn Trung ương, nhưng muốn đem hậu đại đưa vào quân đoàn Trung ương lấy tiếng vẫn là không thành vấn đề. Nếu như người này thật có thể lực siêu quân, hơn nữa nguyện ý tuyên thể thoát lý gia tộc thuần phục liên bang. Đó cũng là có thể trở thành cao tầng quân đoàn Trung ương Đương nhiên, muốn đi vào lãnh đạo tối cao nhất của quân đoàn Trung ương là không thể nào Bởi vì tiến vào lãnh đạo tối cao nhất của quân đoàn Trung ương có một cái yêu cầu đặc thù Cái kia chính là chỉ có một mình, tự mình mà nâng cao thành quan quân mới có tư cách đi vào Thẩm tinh đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này Mỗi ngày huấn luyện nhiều để cho chỉnh thể thực lực nàng tăng lên rất nhanh Nàng hiện tại thậm chí thích loại một thân đổ mồ hôi này Thời điểm thể xác và tinh thần mệt mỏi tắm nước nóng, sau đó thay đổi quần áo sạch đi ra sân huấn luyện, cảm giác vẫn thật thoải mái. Mỗi khi thời điểm này, nàng đều có loại cảm giác đem chính mình hoàn toàn phóng xuất ra. Đích đích, đích đích. Hồn đạo thông tin bên trên cổ tay nàng vang lên. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua hồn đạo thông tin, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không nghe. "Tỷ tỷ, cái gì vậy? Nếu như là muốn khích lệ muội đi tương thân mà nói, tỷ liền đừng nói." "Nói cái gì?" Bên kia chuyển đến âm thanh Thẩm Nguyệt, trở thành quân đội cao tầng, có được cấp bậc trung tướng. Trong âm thanh Thẩm Nguyệt rất có vài phần khí thế không giận mà uy. Cho muội đi tương thân thì làm sao vậy? Muội cũng không nhìn một chút chính mình đã bao nhiêu tuổi rồi sao? Hơn nữa cha đã từng nói qua rồi, không cần muội đi tiến hành quan hệ thông gia chính trị. Hiện tại chúng ta cho muội lựa chọn đối tượng tương thân đều là anh tài có năng lực chân chính, nhưng muội chính là không muốn đi gặp. Muội nói xem, muội rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Mội không phải nói là bóng ma trong lòng cũng sớm đã biến mất rồi sao? Bóng ma trong lòng sao? Một đạo thân ảnh chớp mắt từ trong đầu thẩm tinh hiện lên. Nàng trên miệng lại nói. Tỷ, mội học theo tấm gương của tỷ. Tì. Tìm nam nhân có cái gì hữu dụng đâu. Mội nhưng là phải trở thành tướng quân cô nương. Tỷ cho rằng những người kia xứng đối với mội sao? thẩm nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng mội cũng phải thử một chút. Một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Mội để cho ta như thế nào nói rõ cùng cha mẹ đây Ta mặc kệ, tra lại cho muội một người, là thượng tá trẻ tuổi nhất Hải thần quân đoàn, bối cảnh gia tộc cũng coi như không tệ. Vô luận như thế nào, muội đều phải đi một chuyến. Nếu là lại để người ta leo cây, muội cũng đừng nghĩ tiếp tục lăn lộn tại quân đoàn trung ương, ta sẽ trực tiếp điều muội trở về làm sĩ quan, bảo đảm muội một đời đều không thể nổi tiếng." Thẩm Tinh bất mãn kháng nghị nói: "Tỷ tỷ, tỷ sao có thể như vậy? Tỷ đây là dùng thiên vị, tỷ sẽ không sợ ủy ban quân sự tìm tỷ gây phiền toái sao?" Thẩm Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói: "Đừng nói nhảm, muội liền nói cho ta biết, muội có đi hay không." Thẩm Tinh mân mê miệng, một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi, muội đi là được, nhưng muội chỉ phải đi thoáng một phát thôi nhé. Muội không thể bảo đảm có thể vừa ý đối phương." Âm thanh Thẩm Nguyệt lúc này mới trở nên nhu hòa vài phần, an ủi nói: "Muội đi là được, nói không chừng liền nhìn ứng mắt đấy. Nếu là muội xem không được, ai còn có thể miễn cưỡng muội sao?" Thẩm Tinh hỏi: "Lúc nào?" Đêm nay 7 giờ, nhà hàng Long Thúy, làng sinh thái tinh Mỹ ở ngoại ô phía Tây Minh Đô. Đêm nay sao? Âm điệu thẩm tinh chớp mắt để cao vài phần. Tỷ tỷ, cái này thông báo cũng quá muộn nha. Đối phương không có thành ý phải không? Muội là không đi nữa. Muội đừng nói nhảm. Muộn sao? Nếu là sớm thông báo cho Muội, còn không biết Muội lại lại ra cái chiêu trò gì? Bảng biểu hành trình của Muội ta biết rất rõ ràng. Hôm nay sau khi huấn luyện chấm dứt sẽ không có việc gì nếu không muội cho rằng ta vì cái gì sẽ ở thời điểm này liên hệ với muội, ta cho muội tranh thủ thời gian đấy, lo mà đi tắm rửa, ăn mặc, sau đó liền có thể xuất phát, không cho phép đến trễ, có nghe thấy không? nói xong, thẩm nguyệt trực tiếp dập máy hồn đạo thông tin, tỷ, tỷ, thẩm tinh tức giận mà đạp mạnh dưới chân, nhưng lại không có biện pháp, ỉ thế hiếp người, tỷ là dùng ỉ thế hiếp người, thật sự là rất xấu rồi. thế nhưng là, rất nhanh nàng liền chán nản. Bởi vì cha mẹ khẳng định cũng sẽ không đứng ở phía nàng. Nàng vừa mới huấn luyện xong, trên mặt vốn là mang theo đỏ ửng, lúc này càng là triệt để đỏ lên rồi. Nhưng nàng hờn rỗi cũng vô dụng. Rơi vào đường cùng, thẩm tinh đành phải trở về ký thúc xá chính mình. Đổi lại một bộ thường phục cũng không trang điểm cách ăn mặc. Chẳng qua là đem tóc dài đơn giản mà trải thành bím tóc đuôi ngựa. Liền nhẹ nhàng mà sung sướng mà ra khỏi quân doanh. Không đến nửa giờ, thẩm tinh liền đem xe lái vào làng sinh thái tinh mỹ Trong lòng nàng còn có chút tức giận bất bình. Đợi lát nữa nhất định không thể cho gia Hỏa đến tương thân nhìn sắc mặt cho tốt. Ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là biết khó mà lui. Hừ, đến nhà hàng Long Thúy sau đó phải làm sao mới tìm được người đây. Tỷ tỷ cũng không có nói cho ta biết là vị kia đặt phòng ở đâu. Thẩm tinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, chính mình có thể mượn lý do này đào thoát hay không. Nhưng nàng rất nhanh liền chán nản. Điểm vấn đề nhỏ ấy, khẳng định không thể trở thành lý do cự tuyệt tương thân theo tính cách của tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình đấy. được rồi, thẩm tinh bấm gọi cho thẩm nguyệt. bên kia rất nhanh liền truyền đến âm thanh thẩm nguyệt. tại sao? thẩm tinh, ta có thể nói cho muội, phải đi nghe chưa? có nghe hay không? bằng không thì. thẩm tinh tức giận nói. được rồi, tỷ tỷ, muội đã đến rồi. thế nhưng là, tỷ tỷ không có nói cho ta biết là ở phòng nào. ta làm sao tìm được người? nghe nàng vừa nói như vậy, âm thanh thẩm nguyệt lập tức trở nên ôn nhu sao? a là tỷ tỷ sơ sót. muội liền báo tên của ta, là ta đặt chỗ. sau đó trực tiếp qua là được rồi. đúng rồi, thời gian đều không sai biệt lắm, đoán chừng đối phương cũng đến rồi. muội nhanh lên đi. lát nữa hướng ta báo cáo thành quả tương thân nha. được rồi, muội cúp máy đây. thẩm tinh cúp thông tin, nhếch miệng, lúc này mới xuống xe. nàng mang theo bọc nhỏ tùy thân chính mình, đi vào làng sinh thái tinh mỹ. bởi là vì phục vụ quân đoàn trung ương, diện tích làng sinh thái này tương đối lớn. Thẩm tinh trước kia đương nhiên là đã tới đây. Cho nên đối với nơi đây coi như là tương đối quen thuộc. Nhà hàng Long Thúy liền tại lầu chính làng sinh thái, rất dễ tìm. Bên trong có rất nhiều phòng riêng. Dù sao, các quan quân ở chỗ này ăn cơm, buông lỏng, cũng không quá nguyện ý đụng phải quá nhiều đồng nghiệp. Thẩm tinh báo tỉ tỉ tên. Thẩm Nguyệt đặt chỗ. Vâng, ngài mời đi theo ta. Vị phục vụ viên làm ra thỉnh thủ thế, trước tiên ở phía trước dẫn đường. Phục vụ viên trước nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái. Sau đó đối với thẩm tinh nói ra, một vị bằng hữu ngài đã đến. Sau đó mới đẩy cửa phòng ra. Không biết vì cái gì, thẩm tinh phát hiện. Phục vụ viên tại thời điểm nói ra những lời này đối với chính mình. Trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Thẩm tinh cố ý dẫn tái mặt đi vào bên trong phòng. Lúc thẩm tinh đi vào gian phòng, liếc mắt liền thấy tại phía trước cửa sổ đứng đấy một người. Chỉ bất quá, lúc này người nọ là đối mặt với ngoài cửa sổ, tựa hồ đang xem cảnh đẹp phía ngoài. Lúc thẩm tinh nhìn thấy hắn. Sắc mặt trước mắt liền từ âm trầm biến thành kinh ngạc, bởi vì tuy rằng chỉ có thể nhìn đến bóng lưng, nhưng trong nội tâm nàng lại bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác kỳ dị. Nếu như chẳng qua là từ phía sau nhìn dáng người mà nói, thẩm tinh giật mình phát hiện, chính mình thậm chí có loại cảm giác không thể bắt bẻ. Má xuống một khắp, hấp dẫn nàng nhưng là quân hàm hắn, một viên kim tinh lè lè thả quang. Quân hàm thiếu tướng sao? Hắn là một vị tướng quân sao? Tỷ tỷ cũng đã từng nói qua, nàng giới thiệu cho mình chính là một vị thượng tá cơ mà. Đây không phải đem mình ném trong hố lửa sao? Tướng quân bao nhiêu niên kỷ tuổi? Tối thiểu 40 tuổi trở lên rồi, dáng người lại tốt, mình cũng không muốn tìm lão đầu tử đâu nha. Nghĩ tới đây, thẩm tinh nhịn không được ho khăn một tiếng. Nghiêm, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Tòng quân nhiều năm như vậy, thời điểm thẩm tinh đối mặt cấp tướng lĩnh cũng sớm đã tạo thành phản xạ tự nhiên. Cơ hồ là chớp mắt hoàn thành ngừng đầu, ướn ngực. Hai chân khép lại động tác nghiêm đứng vững. Tuy rằng tiếp theo trong nháy mắt nàng đã là chán nản. Thế nhưng đúng lúc này, vị tướng quân kia cũng đã xoay người lại, Thẩm Tinh ban đầu chuẩn bị thốt ra một câu bệnh thần kinh, chớp mắt đã bị nghẹn tại trong cổ. Giờ khắc này, trong mắt nàng tràn đầy không dám tin, trợn to mắt nhìn người trước mặt này, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái khuôn mặt quen thuộc này, đã từng là ác mộng nhiều năm của nàng, không biết bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng là bởi vì hắn mà bừng tỉnh. Thật vất vả, nàng mới từ bên trong ác mộng kia dãy dụa ra, lại tuyệt đối không thể tưởng được Sẽ tại hôm nay, ở thời điểm này, lại lần nữa gặp phải người nam nhân này. Người này đã từng làm hắn vô cùng thống khổ, nhưng lại nửa đêm tỉnh mộng không cách nào quên mất ra hỏa này. Đường Vũ Lân thậm chí không có hóa trang, bởi vì làng sinh thái tinh Mỹ thuộc về quân đội, hơn nữa nơi đây lại là nơi nghỉ ngơi của quân đoàn Trung ương. Bị cấm chỉ lắp đặt bất luận cái thiết bị dò xét gì, chỉ có cửa lớn có hệ thống phân biệt quân hàm mà thôi. Cho nên, hắn lúc này mặc quân trang, hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Mắt thấy người nam nhân trước mặt này đi đến trước mặt mình. Thẩm tinh theo bản năng lùi một bước, dưới chân lại không hiểu thấu vừa trượt. Tại tiếng kinh hô của nàng muốn ngã xuống. May mắn đường vũ lân tay mắt lanh lẹ, một phát ôm eo của nàng, mới tránh khỏi bi kịch phát sinh. Tiếp xúc gần gũi, nàng đã có thể rõ ràng ngửi thấy trên người hắn hương vị nhẹ nhàng khoan khoái. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, vị nữ trung tá sĩ này chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng lên. Tới gần hắn, dường như là nhích tới gần một cái lò luyện cực lớn. Cảm thụ khó có thể hình dung truyền khắp toàn thân, gặp trai đẹp chưa gì đã muốn dụng trứng rồi cả nhà, nàng hiện tại thậm chí là muốn tìm một cái kẽ đất chui vào, đại não càng là trống rỗng, nhìn thẩm tinh ngốc chạy đỏ bừng cả khuôn mặt, đường vũ lân cũng là có chút ít không hiểu thấu. Hắn có thể tìm đến thẩm tinh, tự nhiên là đã trải qua điều tra cùng chủ hoạch nghiêm mật. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều loại phản ứng khi thẩm tinh nhìn thấy chính mình xuất hiện, trong đó thét lên chính là hắn cảm thấy có khả năng nhất xuất hiện nhất bởi vậy, lúc hắn xoay người lại, hắn đã tại trước tiên dùng hồn lực phong tỏa toàn bộ gian phòng. vô luận là âm thanh hay là hồn lực, đều khó có khả năng truyền đi ra. thậm chí ngay cả tín hiệu hồn đạo thông tin tại tinh thần lực cường đại quấy nhiễu đều mất đi hiệu lực. thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không thể tưởng được. thẩm tinh nhìn thấy chính mình sẽ như là chớp mắt biến thành con tò te như vậy. quả thực giống như là đụng phải quỷ. đường vũ lân theo bản năng vuốt vuốt khuôn mặt của mình. ta có xấu như vậy để ngươi rung động sao? thẩm tiểu thư. Ngươi, ngươi, ngươi. Thẩm tinh rút cuộc có thể nói ra lời rồi. Nhưng lúc này, nhưng là ngăn không được nói lắp. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên rồn dập lên. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ đi qua bàn tay chính mình đang ôm vào bên hông nàng. rót vào một cỗ hồn lực huyền thiên công tiến vào trong cơ thể thẩm tinh. Bình phục lấy khí huyết chấn động sôi trào của nàng lúc này. Thẩm tinh cũng rút cuộc chỉ hoãn qua một hơi, dùng sức mở chừng hai mắt. Sau đó, nhanh chóng bỏ qua tay đường Vũ Lân lui lại vài bước. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là hắn, thật sự là hắn. Nàng thậm chí lặng lẽ bấm véo chính mình một phát, để xác định mình là không phải đang nằm mơ. Thế nhưng, thật sự rất đau. Trong óc nàng nhanh chóng hiện lên từng màn chính mình nhớ mong, cùng với đủ loại đưa tin có quan hệ với hắn. Hắn tiến về tinh la đế quốc, tham dự đối kháng ngũ thần chi quyết, lấy một địch quốc, năm chiến năm thắng. Đúc thành truyền thuyết bất diện. Hắn là môn chủ đường môn, hải thần các chủ sử lai khắc học viện. Hắn tham gia đại hội luận võ triêu thân, lại thua bởi ngân long công chúa của Nguyệt Na. Khi nàng mỗi lần nhìn thấy tin tức có quan hệ với hắn, nàng đều hung ác nghiến răng, nhưng lại nhịn không được vẫn để ý tới hắn. Thời gian dài như vậy đi qua, nàng vẫn luôn cho là mình hẳn là quên mất người này. Thế nhưng là, như thế nào có thể chính thức quên được sao? Liên tại lúc nàng cho rằng, cuộc sống của mình vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện bất cứ điều gì cùng người này. Vậy mà người này lại như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa còn mặc một bộ quân trang tướng quân. Ngươi, ngươi đi đi, ngươi nhanh đi mau. Giả mạo tướng quân là tội lớn. Thẩm tinh cơ hồ là thốt ra nói ra những lời này. Lúc nàng nói xong, ngay cả mình đều sợ ngây người. Ta không phải là mắng hắn đây sao? Hoặc là nhanh chóng vạch trần hắn, đem người này bắt lại sao? Hắn có nhiều cừu địch như vậy. Quân đội cũng đem hắn coi là đối tượng trọng điểm để ý tới. Ta, ta làm sao lại nói ra những lời này? Thẩm tinh thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sau đó tự thẩm vấn mình một chút. Đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Đường Vũ Lân nghe lời của nàng cũng là ngẩn ngơ. Cái này là tình huống nào? Không có la to coi như xong. Như thế nào cô nương này còn quan tâm đến chính mình rồi? Chẳng lẽ nói đây là lấy lui làm tiến hay sao? Mỉm cười, hai tay đường Vũ Lân cắm ở trong túi quần. Ngươi làm sao lại biết rõ tướng quân là giả mạo? Vì cái gì ta không thể là một gã tướng quân chính thức? Ngươi làm sao có thể? Thẩm tinh dậm chân. Ngươi có đi hay không? Không đi ta liền hô lên đấy. Đường Vũ Lân có chút bắt đắc dĩ lắc đầu, đi trở về đến bên cạnh chủ vị bàn ăn ngồi xuống. Sau đó thu hồi tinh thần lực khống chế gian phòng, nhẹ nhàng phủi tay. Cửa mở, phục vụ viên chờ ở bên ngoài đi đến. Nhìn thấy phục vụ viên, thẩm tinh sửng sốt một chút, sau đó nàng liền nghe đường Vũ Lân nói ra. Mang thức ăn lên đi. Vâng, tướng quân. Phục vụ viên cung cung kính kính lên tiếng, sau đó nhìn thoáng qua đường Vũ Lân, lúc này mới lui ra ngoài. Thẩm tinh đột nhiên phát hiện một cái chi tiết. Lúc phục vụ viên lúc tiến vào, khuôn mặt đường vũ lân nhìn qua thoáng có chút mông lung. Cùng tướng mạo chính thức của hắn xuất hiện một chút khác biệt. Ngay cả khí chất cũng là hơi chút khác. Đợi phục vụ viên đi ra, hắn lại khôi phục bộ dạng ban đầu. Người này, mạnh đến như thế nào? Mặc dù từ bên trên các loại tin thức biết rõ tình huống của hắn. Thế nhưng là, chính thức đối mặt với hắn, thẩm tinh có chút tò mò. Thở sâu, để cho chính mình tỉnh táo lại, trong lòng thẩm tinh dùng sức tự nói với mình. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, nơi này chính là quân đoàn trung ương. Người này cũng không dám đối với chính mình mới đúng. Đường Vũ Lân đi về phía trước. Người thật sự giống như có chút sợ ta sao? Âm thanh thẩm tinh chống đỡ nói. Ai sợ ngươi? Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Vậy sao tâm tình ngươi biến hóa lớn như vậy? Ngươi, thẩm tinh đều muốn phản bác lại, lại phát hiện mình vô luận nói như thế nào đều lộ ra rất vô lực là đối tượng tương thân sao? ngươi đem người ta coi là thế nào? còn có, làm sao ngươi biết chuyện của ta? ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? đây đều là kế hoạch của ngươi đúng không? giả mạo tướng quân, thế nhưng là trọng tội. tính là ngươi là người sử lai khắc học viện cùng đường môn cũng không được. đường vũ lân bật cười nói, không nghĩ tới ngươi còn rất có tinh thần trọng nghĩa đấy. bất quá, cái tướng quân này của ta cho tới bây giờ cũng không phải giả mạo đấy. ngươi có thể xem một chút. vừa nói, hắn đem một cái minh bài ném cho thẩm tinh. Thẩm tinh vô thức đưa tay đoán tới. Bên trong minh bài quân đội đều có chiếc đấy. Chỉ cần đi qua hồn lực rót vào liền sẽ phóng xuất ra tin tức tương ứng. Thẩm tinh nghi hoặc đem minh bài gián hợp tại bên trên chính mình hồn đạo máy truyền tin quân đội chuyên dụng. Lập tức, một loạt tin tức liền xuất hiện. Đường Vũ Lân, Nam. Ngày nhập ngũ, một năm, một tháng. Huyết thần quân đoàn, đệ cửu huyết thần. Quân hàm thiếu tướng. Một loạt tin tức tiếp theo xuất hiện, rất phong phú. Đường Vũ Lân uống một hớp nước, nhìn trên mặt Thẩm Tinh dần dần toát ra biểu lộ kinh ngạc, trong lòng mình cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa nhất định. Thẩm Tinh phản ứng cùng trong dữ liệu ban đầu của hắn không giống nhau, điều này cũng làm cho kế hoạch của hắn cần xuất hiện một ít thay đổi. Tìm được Thẩm Tinh đương nhiên là đi qua kỹ càng điều tra đấy. Lúc hắn đi qua tin tức Đường Môn sàng tra quan quân bên trong quân đoàn trung ương, hắn phát hiện cái thân ảnh này quen thuộc. Quả nhiên, lần này lại phát hiện sự hiện hữu của nàng. Nàng chẳng những là tấn chức quân hàm Hơn nữa vẫn còn giữ một cái cương vị rất trọng yếu. Phải biết rằng, lúc trước bị chính mình cưỡng ép sự kiện kia. Đối với quan quân bình thường mà nói tuyệt đối cũng coi là vết đen. Không xuống chức cũng không tệ rồi, rõ ràng còn có thể thăng chức. Có thể thấy được bối cảnh sau lưng của nàng thâm hậu đến cỡ nào. Cho nên đường Vũ Lân mới tại bên trong phần đông mục tiêu chọn chúng thẩm tinh. Đồng thời đối với nàng đã tiến hành xâm nhập điều tra. Bởi vậy, đường Vũ Lân đối với tình huống thẩm tinh hiểu rõ thậm chí còn muốn vượt qua thẩm tinh hiểu biết đối với hắn lẫn vào làng sinh thái tinh mỹ đối với Đường Vũ Lân mà nói không đáng kể chút nào. Đương nhiên, cũng không phải dùng minh bài tướng quân mà hắn đang đưa cho Thẩm Tinh, mà chế tạo một cái minh bài không phải việc khó gì, chẳng qua là thân phận hắn vẫn không thể bại lộ. "Ngươi, ngươi thật là tướng quân sao?" Thẩm Tinh liên tục xác nhận mấy lần. Nàng lại phát hiện cái minh bài này là thật, không thể giả được, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Huyết Thần Quân đoàn đối với quan quân bình thường chưa nghe nói qua, nhưng nàng như thế nào lại không biết Đây chính là được vinh dự quân đoàn thần bí nhất liên bang, cũng là quân đoàn cường đại nhất. Lúc trước thật sự là rất không có ý tứ. Lần này tới gặp ngươi, cũng là muốn hướng ngươi xin lỗi. Cái thời điểm kia chúng ta đang tiến hành một lần rèn luyện, bị bất đắc dĩ mới lẻn vào quân đoàn các ngươi. Đối với người tạo thành khốn nhiễu, thật sự là không có ý tứ. Hôm nay xin mời ngươi ăn bữa cơm, coi như bồi tội. Khóe miệng thẩm tinh tác động thoáng một phát, thiếu chút nữa liền bạo phát ra. Người tạo thành cho ta khốn nhiễu là một bữa cơm có thể giải quyết sao? Ngươi có biết hay không, ngươi để cho ta gặp bao nhiêu lần ác mộng cùng. Thật muốn dùng một bàn tay chụp chết ra hỏa trước mắt này. Nhưng nhìn trên mặt hắn mình cười ấm áp. Không biết vì cái gì, thẩm tinh lại thủy chung không cách nào có dũng khí. Nàng vốn cho là mình nhất định có thể đấy. Hơn nữa, trong lòng nàng, trước mặt người này hẳn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng mới đúng. Thế nhưng là, sau khi nhìn minh bài tướng quân của hắn, thẩm tinh lại phát hiện thân phận người trước mặt này không hề sơ hở. Người ta chính là tướng quân, đến làng sinh thái tinh Mỹ thì làm sao? Căn bản không chê vào đâu được. Mình cũng không thuộc về truyền linh tháp, cũng không có bất kỳ lý do đi bắt hắn hoặc là nhằm vào hắn. Thẩm tinh không khỏi hơi chút nhục chí. Hơn nữa, thậm chí nàng theo bản năng nghĩ đến. Tỷ tỷ nói đối tượng tương thân thật sự là người trước mắt này sao? Nếu như thật sự là gia hỏa này thì làm sao bây giờ? Chính mình chối hắn hay vẫn là không chối? Trong lúc nhất thời, vị nữ trung tá này không khỏi tâm loạn như ma. Đường Vũ Lân kỳ thật cũng rất im lặng đấy, bởi vì cô nương trước mặt này lại lâm vào trạng thái ngốc trệ rồi, không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nữa liền như vậy chằm chằm nhìn hắn. Đúng lúc này, phục vụ viên đã đưa đồ ăn tiến đến. Khẩu vị của đường Vũ Lân rất lớn. Hơn nữa để tỏ lòng thành ý, hắn cũng chọn rất nhiều đồ ăn. Đều là một ít đồ ăn đặc sắc của nhà hàng này. Lúc này thẩm tinh mới phản ứng tới, nhìn thoáng qua phục vụ viên, không có lên tiếng. Đến khi phục vụ viên ra ngoài, nàng mới chừng mắt nhìn đường vũ lân hỏi. Ta hỏi ngươi đây, ngươi đem đối tượng tương thân của ta giấu đi nơi nào rồi? Đường Vũ Lân nói, ngươi yên tâm, hắn rất tốt, chẳng qua là mệt nhọc, tìm nơi ngủ mà thôi. Chờ chúng ta cơm nước xong xuôi, đoán chừng hắn đã tỉnh lại. Nghe hắn nói, không biết vì cái gì, một cỗ cảm giác mất mát mãnh liệt đột nhiên xuất hiện ở trong lòng thẩm tinh. Tuy rằng nàng lập tức liền tự nói với mình không nên như vậy, thế nhưng là, loại cảm giác này nhưng như cũ là thật lâu không đi. Đến đi, ăn một chút đồ ăn đi. Đường Vũ Lân là một cái thỉnh thủ thế. Sau đó chính mình liền bưng bát lên bắt đầu ăn. Hắn thật sự là ăn sao? Thẩm tinh sửng sốt một chút. Sau đó nàng liền phát hiện đường Vũ Lân ăn 10 phần ưu nhã, nhìn qua không chậm không nhanh đấy. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, đồ ăn trên mặt bàn vơi đi nhanh chóng. Chẳng qua là một lát sau, một phần ba đã không còn. Thẩm tinh nhịn không được nói ra. Ngươi chưa ăn cơm sao? Đường Vũ Lân ngừng đầu mỉm cười nói. Khi còn bé trong nhà điều kiện không tốt lắm, cho nên đặc biệt quý trọng đồ ăn. Người cũng ăn một chút đi. Nói xong câu đó, hắn lại bắt đầu tiếp tục vùi vào bắt đầu ăn. Ăn thì ăn. Thẩm tinh xế chiều một mực huấn luyện, vốn cũng có chút đói bụng. Hơn nữa, nàng là hồn sư, hồn sư muốn xa xa cao hơn người thường. Gia hỏa này ăn nhanh như vậy, chính mình không còn không động thủ cũng sẽ không có mà ăn. Hắn còn nói là muốn mời ta ăn cơm sao. Đây là bộ dạng mời khách sao. Vừa nghĩ, thẩm tinh không do dự nữa, lập tức cũng bắt đầu ăn. Vì có thể cướp được càng nhiều đồ ăn hơn nữa, bộ dáng của nàng lộ ra có chút hung ác. Thậm chí ngay cả một đĩa thịt xào lăn nàng rất thích đều kéo đến trước mặt mình, để cho đường Vũ Lân với không đến. Sau đó nàng liền phát hiện, đường Vũ Lân dừng lại rồi, tựa hồ là có chút kinh ngạc nhìn chính mình. Trong lòng thẩm tinh không khỏi có chút đắc ý, để ngươi ăn, xem ai ăn được qua ai, hừ. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, phục vụ viên từ bên ngoài đi vào. Mà lúc này cánh tay trái thẩm tinh tại trên mặt bàn, che ba đĩa thức ăn ở trước mặt mình. Tay phải cầm cái dĩa đang đem một chồng thịt đưa vào trong miệng. Phục vụ viên ngẩn ngơ. Rất hiển nhiên, kể từ khi đến nơi đây công tác, nàng còn chưa bao giờ thấy qua ăn người nào ăn hung ác như thế. Người này là sĩ quan thật sao? Cô nương này đã đói bụng bao lâu rồi? Thẩm tinh cảm nhận được ánh mắt khác thường của phục vụ. Thiếu chút nữa muốn một đầu đâm chết đi. Khốn khiếp, gia hỏa này nhất định là đã sớm phát hiện có phục vụ viên sắp vào, cho nên mới dừng lại đấy." Đường Vũ Lân cười tủm tỉm hướng phục vụ nói ra, "Cho nàng một chén cơm đi." Phục vụ viên lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng đem thức ăn trên tay đặt ở trên mặt bàn, vội vàng đi ra. Thẩm Tinh thật vất vả mới đưa một chồng thịt nuốt xuống, khuôn mặt tức giận cũng đã là đỏ bừng lên, dùng sức đem cái xiên vỗ vào trên mặt bàn. "Đều tại ngươi." Đường Vũ Lân cười khổ nói, "Ta để ngươi ăn, cũng không có để ngươi ăn như vậy." Bao ăn no, yên tâm đi. Vừa nói, hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế. Ngươi chính là vì mời ta ăn cơm mới tới tìm ta sao? Ta vậy mới không tin. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm tinh thật sự muốn bóp chết hắn. Bóp chết hắn, bóp chết hắn một vạn lần. Thế nhưng là, nàng cũng rõ ràng biết rõ. Người trước mặt này là một người có thể lấy một địch quốc. Môn chủ đường môn, sử lai khắc thất quái chi thủ đương đại. Người kia nàng có thể đối phó được hay sao? Cho nên, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi đây. Đường Vũ Lân nói. Nói như vậy, ngươi tiếp nhận xin lỗi của ta rồi chứ. Thẩm tinh rút cuộc nhịn không được, mãnh liệt đứng lên. Tiếp nhận cái rắm Đúng lúc này, phục vụ viên lại tiến vào. Thẩm tinh mãnh liệt quay người lại, nổi giận nói. Ra ngoài. Phục vụ bị dọa nhảy dự, vội vàng đem bát cơm trong tay đặt ở trên mặt bàn. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Không có ý tứ, bạn gái của ta hôm nay tâm tình không tốt lắm. Ngươi đi ra ngoài trước đi, chờ ta gọi ngươi lại đi vào. Vâng, tướng quân. Phục vụ viên như được đại xá, lúc này mới vội vàng đi ra. Ai là bạn gái của ngươi? Thẩm tinh khi nóng bốc lên đầu. Đường vũ lân thằn nhẹ một tiếng. Chúng ta hảo hảo nói chuyện được không? Thẩm tinh nhịn không được lại chống đỡ vừa nói. Ai muốn hảo hảo nói chuyện cùng ngươi? Đường vũ lân không lên tiếng. Hắn cảm thấy, cần để cho thẩm tinh trước tiên tỉnh táo thoáng một phát mới được. Nói cách khác, mọi người căn bản không có cách nào khác để trao đổi. Mà thẩm tinh tức giận cũng là không hiểu thấu đấy. Thẩm tinh nhìn hắn không nói lời nào. Đột nhiên đứng người lên, cầm lấy túi chính mình liền muốn đi. Nàng một chút cũng không muốn phải nhìn người này nữa. Hơn nữa không cần nghĩ nàng cũng biết, chính mình đêm nay khẳng định lại sắp nằm mơ rồi. Chán ghét ác mộng, chán ghét ra hỏa này luôn xâm nhập vào trong mộng cảnh chính mình. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Trước tiên chớ đi. Một đạo hào quang nhu hòa ngăn tại trước người thẩm tinh. Thẩm tinh mãnh liệt quay người lại. Ngươi lại muốn sử dụng bạo lực đối với ta có phải không? Đường vũ lân thở dài một tiếng. Chúng ta vì cái gì không thể hảo hảo trao đổi thoáng một phát. Ta cũng không có làm cái gì. Lúc trước oán khí của ngươi nếu như lớn như vậy. Ta nguyện ý đền bù cho ngươi một ít. Ngươi muốn cái gì có thể nói cho ta biết. Ta giờ còn có chút quyền lực. Ta với ngươi không có gì để trao đổi đấy. Thẩm tinh nói xong câu đó đột nhiên có loại cảm giác thoải mái đầm đìa. Đúng, chính là phải như vậy với hắn. Đường vũ lân thở dài một tiếng, nói ta không muốn sử dụng vũ lực đối với ngươi. Thẩm Tinh ngẩn ngơ, xoay người lại. đây chính là địa bàn quân đoàn trung ương chúng ta. ngươi dám ở chỗ này vận dụng vũ lực đối với ta sao? Đường Vũ Lân rất tự nhiên nói ra. thời điểm lúc trước chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là được quân đoàn che chở mà vẫn bị bắt đấy sao? ngươi. đúng vậy. gia hỏa này có thể sử dụng vũ lực. hai tay Thẩm Tinh chống nạnh, nhìn hầm hầm Đường Vũ Lân. ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đường Vũ Lân nhõng miệng cười. Hôm nay tới tìm ngươi, một cái là vì hướng ngươi xin lỗi chuyện lúc trước, cái khác chính là hy vọng ngươi có thể giúp đỡ cái chuyện nhỏ. Hỗ trợ cái gì? Thẩm Tinh lập tức cảnh giác lên. Đường Vũ Lân nói, cũng không có gì, đối với ngươi mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Ngươi cũng thấy đấy, ta là quân hàm thiếu tướng, tại quân đội mà nói, tăng lên quân hàm là khát vọng nhất của mỗi một vị quan quân. Ta nghe nói, chỉ cần có thể tiến vào chiến thần điện vượt qua kiểm tra, qua một cửa ải là có thể tăng lên một cấp quân hàm. Ta nghĩ, dùng năng lực của ta, hẳn là còn có thể vượt qua hai cửa. Cho nên, ta ý định đi lăn lộn kiếm cái thượng tướng. Lăn lộn kiếm cái thượng tướng sao? Thẩm Tinh thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Cấp bậc cao nhất của tướng lĩnh quân đội cũng chính là thượng tướng. Cấp bậc đại tướng kia đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Gia hỏa này vậy mà nói muốn lấy quân hàm thượng tướng sao? Ngươi coi Chiến Thần Điện là nhà ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, nếu như là quân nhân phong hào đấu la trở lên tiến vào Chiến Thần Điện khiêu chiến, Sắp sửa đối mặt, tất nhiên là chiến thần Tu Vi so với chính mình phải cao hơn một tầng thứ. Nói cách khác, phong hào đấu la sắp sửa đối mặt nhất định là siêu cấp đấu la. Siêu cấp đấu la đối mặt rất có thể là cực hạn đấu la. Ít nhất cũng là so với Tu Vi bản thân cao hơn một hai cấp của siêu cấp đấu la. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Đường Vũ Lân nhún vai, nói. Không thử một chút làm sao biết. Cho nên, ta xin ngươi giúp đỡ kỳ thật rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đem ta đưa đến cửa ra vào chiến thần điện là được rồi. Nói cách khác, thủ tục đi chính quy thật sự là quá phiền toái Hơn nữa rất có thể có cản trở không để cho ta tiến vào chiến thần điện. Như vậy cái chuyện nhỏ này, ngươi sẽ không không giúp ta sao? Thẩm tinh nghe rõ, gia hỏa này là muốn cho chính mình dẫn hắn đến chiến thần điện. Thẳng thắn mà nói, sau khi nghe yêu cầu này của hắn, thẩm tinh ngược lại cảm thấy có chút trầm tĩnh lại. Ít nhất so với trong tưởng tượng nàng có một ít như trộm lấy cơ mật quân sự. Trên lý luận, chiến thần điện là đối với tất cả quan quân mà mở. Thậm chí binh sĩ cũng có thể đưa ra đề nghị. Chỉ bất quá phải đi qua tầng tầng thẩm tra, mới có thể được xác nhận có thể tiến vào chiến thần điện khởi xướng khiêu chiến. Có sàng tra là chắc chắn đấy, nói cách khác, ai cũng muốn đi chiến thần điện khiêu chiến. Chiến thần điện chẳng phải là rất bề bộn sao. Đường Vũ Lân nếu như thật sự là thiếu tướng. Đi theo trình tự bình thường, theo đạo lý mà nói cũng có thể tiến vào chiến thần điện. Nhưng tựa như chính hắn nói như vậy, trở thành môn chủ đường môn, hải thần các chủ sử lai khắc học viện. Hắn muốn đi vào chiến thần điện là không dễ dàng như vậy. Quân đội chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn hắn tấn thăng quân hàm thượng tướng sao? Cái này là không thể nào. Mình có thể dẫn hắn đi không? Vấn đề này trong đầu chợt lóe lên. Thẩm Tinh bởi vì tâm tình biến hóa, trước ngực nhấp nhô bất định, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không nóng nảy, liền an tĩnh như vậy đợi nàng suy nghĩ. Thẩm Tinh đột nhiên nói: Ta giúp ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Đường Vũ Lân mỉm cười nói: Ngươi muốn cái gì? kim tiền, thiên tài địa bảo hoặc là cái gì?" Thẩm Tinh đột nhiên nói, "Ta có thể giúp ngươi." Nàng đột nhiên hạ quyết tâm. Không biết vì cái gì, ở thời điểm này, đầu óc của nàng đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng. "Vậy thật tốt quá." Trong mắt Đường Vũ Lân chợt lóe sáng. Nếu như Thẩm Tinh có thể phát ra hỗ trợ từ nội tâm mà không cần phải cưỡng ép mà nói, bọn hắn chẳng những xác suất thành công sẽ cao hơn, hơn nữa cũng lại càng không dễ dàng bại lộ. Thẩm Tinh tiếp tục nói, Ta muốn ngươi thiếu nợ ta ba lần nhân tình, sau này khi ta có việc để ngươi hỗ trợ, ngươi không thể cự tuyệt. Đương nhiên, là dưới tình huống không vi phạm nguyên tắc của ngươi." Lông mày Đường Vũ Lân nhướng lên. "Cô nương, ngươi có chút lòng tham nha." Nhìn qua nàng đây là không muốn đồ vật gì, nhưng trên thực tế, cái này nhưng so với bất kỳ vật gì đều có giá trị cao hơn. Dùng thân phận địa vị Đường Vũ Lân bây giờ, bởi vì cái gọi là một cái nước bọt là một cái đinh, lời hứa của hắn tuyệt đối là nặng như thiên kim. Một khi hắn đã đáp ứng điều kiện thẩm tinh, cái này với hắn mà nói, sẽ là vẫn luôn là chuyện phải nhớ kỹ. Thẩm Tinh truy vấn, có đáp ứng hay không đây? Nàng rút cuộc cảm thấy trí tuệ của mình lại trở về. Nếu như có thể đạt được hứa hẹn của Đường Vũ Lân, liền tương đương với chiếm được hứa hẹn của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Vô luận là đối với nàng hay là đối với gia tộc của nàng mà nói, tương lai đều rất có thể sản sinh chỗ tốt cực lớn không thể lường được. Đường Vũ Lân cười khổ nói, yêu cầu này của ngươi quá cao. Một lần đi, một lần ta liền cố mà đáp ứng ngươi. Thẩm tinh không chút do dự dùng sức lắc đầu. Không được, phải ba lần. Nói cách khác, ngươi có thể cưỡng ép ta là được. Dù sao ngươi vận dụng vũ lực cũng là thói quen rồi. Nhưng ta đã nói với ngươi, bên trong quân đoàn trung ương chúng ta, các loại trình tự thẩm tra rất nghiêm khắc. Hơn nữa rất nhiều hồn đạo khí giò xét kiểu mới đoán chừng ngươi cũng đã chưa nghe nói qua. Ta có thể bảo đảm, ngươi không có một tiêu cơ hội có thể trà trộn vào. Đường Vũ Lân biết rõ, thẩm tinh nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Lăng tử thần đã từng nói qua với hắn. Hiện tại bên trong quân đoàn trung ương đã bắt đầu sử dụng rất nhiều loại vũ khí cùng hồn đạo khí thí nghiệm. Ngay cả bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, các khoa học gia liên bang đã nghiên cứu ra cái gì. Bằng không mà nói, hắn cũng không cần phiền toái như vậy tìm đến thẩm tinh. Đường Vũ Lân cò kè mặc cả nói. Hai lần, thẩm tinh một lần nữa quay người, lập tức liền đi ra ngoài. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Qua cân nhắc phía dưới, đường Vũ Lân không khỏi thở dài một tiếng, vẫn là đáp ứng. Có thể dùng phương thức hòa bình tiến vào chiến thần điện, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn. Trên mặt thẩm tinh toát ra một tia mừng thầm. Lúc này mới một lần nữa quay trở lại, tại trước bàn ngồi xuống. Cười nói tự nhiên nhìn đường Vũ Lân. Giữ lời nói đấy. Đường Vũ Lân nói. Không thể là vi phạm đạo nghĩa, vi phạm nguyên tắc làm người của ta. Thẩm tinh rất tùy ý nói. Yên nào. Ta là cái loại người này sao Đường Vũ Lân không khỏi tại trong lòng trách mắng, ngươi là loại người như thế nào, đến giờ ta cũng không biết. Tốt rồi, ngươi ý định lúc nào đi chiến thần điện, để an bài thoáng một phát. Thẩm tinh lúc này rút cuộc thể hiện ra một mặt lão luyện của nữ trung tá. Đường Vũ Lân nói, càng nhanh càng tốt chứ sao, ngươi như thế nào mang bọn ta đi vào để lẩn tránh kiểm tra. Thẩm tinh liếc hắn một cái, nói, ngươi nếu như tỉnh tới ta, thì nên biết ta là chịu trách nhiệm công việc gì đấy. Đương nhiên là giả tạo một ít minh bài mang bọn ngươi tiến vào. Tại quân đoàn trung ương, trước mắt Thẩm Tinh là chuyên môn chịu trách nhiệm thẩm tra phương diện thân phận đấy, có quyền hạn rất cao. Đây cũng là nguyên nhân Đường Vũ Lân tìm đến nàng. "Tốt, ta cũng cần 10 cái minh bài." Đường Vũ Lân nói ra. "10 cái sao? Các ngươi có 10 người sao?" Thẩm Tinh la thất thanh. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái. "Đúng, ngươi lại lớn tiếng như thế, làm cho cả quân đoàn trung ương cũng nghe được sao?" Thẩm Tinh một mặt nộ khí mà nói. Sao có thể nhiều người như vậy ngươi có lầm hay không, ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể mang bọn ngươi nhiều người như vậy đi vào. Đường Vũ Lân nhún vai. Ngươi vừa rồi đã đáp ứng, ta tin tưởng ngươi cũng có năng lực như thế. Có thể phân phối từng nhóm mang bọn ta đi vào. Chỉ cần để cho chúng ta tiến vào chiến thần điện, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Thẩm tinh cả giận nói. Vậy các ngươi đi ra như thế nào? Nhiều người tiến vào chiến thần điện như vậy, không bị phát hiện là không thể nào đấy. Ta không có năng lực mang bọn ngươi đi ra. Trên mặt đường Vũ lân toát ra một tia mỉm cười thần bí. Không cần mang bọn ta đi ra. Ngươi chỉ cần đem chúng ta mang vào là được rồi. Vấn đề đi ra chúng ta tự mình giải quyết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một người thượng tướng còn không thể đi ra sao? Ánh mắt thẩm tinh âm tình bất định lóe ra. Cái điều kiện kia ta muốn. Dừng lại. Ta có thể đáp ứng ngươi đã là cực hạn của ta. Nói lại điều kiện, ta cũng chỉ có thể là bức hiếp ngươi rồi. Ngươi phải biết rõ, phương pháp xử lý bức hiếp có rất nhiều loại vừa nói, ánh mắt Đường Vũ Lân liếc nhìn hướng trên người nàng. tại một cái chớp mắt, ánh mắt hắn phảng phất giống là dục vọng lão ma phụ thể, nhìn làm linh hồn Thẩm Tinh dùng mình một cái. ngươi dám? Đường Vũ Lân mỉm cười, khôi phục bình thường. hai chữ này của ngươi đã nói nhiều lần rồi, không có gì ý nghĩa gì đâu. Thẩm Tinh nhìn nụ cười của hắn, tuy rằng hận đến nghiến răng ngứa ngáy, nhưng lại không phải không thừa nhận hắn nói đúng, chính mình căn bản không có biện pháp gì, ai bảo người ta thực lực cường đại hơn? Gia hỏa này ít nhất cũng là cường giả cấp độ phong hào đấu la. Còn không phải phong hào đấu la bình thường, căn bản cũng không phải là chính mình có khả năng chống lại. Trên mặt đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tốt rồi, hiện tại ngươi nên nói một chút, như thế nào mang bọn ta tiến vào. Thẩm tinh hung giữ chừng mắt nhìn hắn. Nhưng đường Vũ Lân lại hoàn toàn bất vi sở động. Dùng sức thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Thẩm tinh nói, ta muốn về trước làm chuẩn bị. Đem dãy số ngươi đưa cho ta. Đường Vũ Lân đem mã số của mình cho thẩm tinh. Thẩm tinh liền rời đi. Ta lát nữa sẽ liên hệ với ngươi đấy. đưa mắt nhìn nàng rời đi, lần này, đường Vũ Lân không có ngăn trở. Ngược lại là thẩm tinh đi tới cửa đột nhiên xoay người lại nhìn về phía hắn, nói. Ngươi sẽ không sợ ta rời đi mà không phản hồi lại sao? Chỉ cần ta không ra khỏi quân đoàn trung ương, ngươi cũng không có biện pháp gì với ta. Đường Vũ Lân rất chăm chú nhìn nàng, nói. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi! Thẩm Tinh chớp mắt không phản bác được, dậm chân bước nhanh mà đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong mắt Đường Vũ Lân toát ra vài phần hào quang như có điều suy nghĩ. Hắn tin tưởng Thẩm Tinh sao? Đương nhiên là không thể hoàn toàn tin tưởng. Thẩm Tinh chính mình cũng không có cảm giác được, tại trên người nàng, đã lặng yên không một tiếng động bị một cây Lam Ngân Thảo dán khép lại một cái khoa học kỹ thuật mới nhất của Đường môn, chính là máy nghe trộm chỉ bằng hạt gạo. Bên trong loại máy nghe trộm này còn có trang bị quấy nhiễu cỡ nhỏ. Có thể quấy nhiễu bất luận cái hồn đạo khí tìm kiếm dò xét gì. Mở ra hồn đạo máy truyền tin chính mình, Đường Vũ Lân hướng máy truyền tin nói ra, kiểm tra một chút hiệu quả nghe lén. Tốt. Bên kia truyền đến âm thanh Lăng Tử Thần, tính tiền, rời đi. Ra khỏi làng sinh thái tinh mỹ, Đường Vũ Lân trực tiếp trở lại biệt thự, đi vào phòng họp, nơi đây đã bày đầy các loại dụng cụ. Lăng Tử Thần an vị tại phía trước ba cái màn ảnh, hai tay đang đăng nhanh chóng bấm liên tục. Trên màn hình biểu hiện ra đấy chính là địa hình Tây Sơn. Lúc này, một cái điểm đỏ nho nhỏ trên địa đồ nhanh nhẹn đi vào. Hiển nhiên chính là vị trí thẩm tinh đang bị nghe lén. Sáu người sử lai khắc thất quái cùng với A như hằng Tư Mã Kim chỉ đều ở đây. Khi bọn hắn mắt thấy đường Vũ Lân tiến vào, biểu lộ không biết vì cái gì, đột nhiên đều trở nên có chút cổ quái. Đường Vũ Lân có chút nghi ngờ hỏi. Làm cái gì vậy, sao lại nhìn ta như vậy? Lăng tử thần cười lạnh một tiếng. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Đường Vũ Lân một mặt im lặng. Ta có cái gì phải sợ sao? Đến cùng là thế nào? Lúc hắn hỏi ra những lời này, tạ giải là người thứ nhất nhịn không được cười lên. Lăng tử thần đè lên tay cầm. Nghe một chút đi. Âm thanh mở ra, bốn là một mảnh âm thanh sản sạt. Rất nhanh, liền xuất hiện phanh một tiếng, như là âm thanh cửa xe. Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp. Người này, vì cái gì lại là người này? Để cho ta nhiều năm gặp ác mộng như vậy còn chưa đủ sao? Vì cái gì lại tới tìm ta? Vì cái gì lại là hắn? Âm thanh bên trong truyền tới tự nhiên là thuộc về thẩm tinh. Ác mộng sao? Ta sao? Đường Vũ Lân chỉ chỉ cái mũi của mình. Bên cạnh mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn hắn thì càng thêm cổ quái. Thật vất vả mới không cảm thấy có giấc mộng này nữa. Nhưng gia hỏa này vậy mà thật sự xuất hiện ở trước mặt ta. Vì sao lại như vậy? Ta thật muốn giết chết hắn. Thế nhưng là vì cái gì ta lại mềm lòng đáp ứng yêu cầu hắn? Biết rõ như vậy là vi phạm đạo đức quân nhân đấy. Thẩm tinh, ngươi làm sao vậy? Vì sao lại như vậy? Lòng ta thật là loạn. Thật sự thật là loạn. Điều do tỷ tỷ muốn cho ta tương thân. Bằng không thì cũng sẽ không bị cái người bại hoại này áp chế. Lúc trước, cái kia tuyệt đối không chỉ là nằm mơ đơn giản như vậy. Hắn nhất định là làm cái gì đối với ta? Hắn có độc, hắn nhất định có độc. Ghét hắn. Lần này, đường vũ lân cuối cùng là nghe ra ý vị gì rồi? Cái này chỉ sợ đã không chỉ là chán ghét đơn giản như vậy. Hắn cuối cùng không phải là đơn thuần như trước kia, cái này nếu là còn nghe không ra cái gì, hắn cũng không phải là nam nhân bình thường rồi. Lăng tử thần nhìn ánh mắt của hắn giống như là tại nhìn một con chó sói. Ngươi nhìn ta làm gì, ta cái gì cũng không có làm. Thời điểm lúc trước gặp phải nàng, mọi người đều ở đây. Không tin ngươi hỏi mọi người một chút. Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lăng tử thần cười lạnh một tiếng. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đường Vũ Lân nói, Dừng lại. Nàng còn nói cái gì? Có cái gì thực tế hay không? Nhạc chính Vũ bên cạnh nói ra. Trước mắt đã không có, chỉ là lái xe đi trở về. Đường Vũ lân nói. Vậy các người tiếp tục nghe lén đi, ta trở về phòng. Đối với phản ứng của thẩm tinh, hán Ki thật cũng rất kinh ngạc. Cô nương này đây là thế nào? thoạt nhìn, hẳn là lúc trước bị mấy vị lão ma kia rở cho quỷ. Hoặc nói là mấy vị lão ma chế tạo ra cái mộng cảnh gì sinh ra di chứng nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi đối với Thẩm Tinh có chút áy náy, cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình vậy mà cho đã tạo nàng thành khốn nhiễu lớn như vậy. Đó cũng không phải bản ý của Đường Vũ Lân, hắn cũng không hy vọng xuất hiện tình huống như vậy, khiến Đường Vũ Lân ngoài ý muốn chính là, tại hắn đang bắt đầu minh tưởng, chuẩn bị tiến vào thời gian tu luyện mỗi đêm, lại có hồn đạo thông tin của Thẩm Tinh đánh tới. Hai ngày sau, có cơ hội, có một đám nhân viên ra ngoài chọn mua đồ sắp sửa quay về, các ngươi không phải am hiểu tại hóa trang sao? Trên đường về bắt cóc bọn hắn, nhưng không nên đả thương người. Hóa trang thành bộ dáng của bọn hắn tiến vào quân đoàn trung ương. Tin tức quét hình tương quan ta sẽ giúp các ngươi, bảo đảm các ngươi có thể thuận lợi tiến vào. Âm Thanh Thẩm Tinh đã khôi phục bình tĩnh, không nghe ra chút nào âm thanh như lúc nàng phát tiết ở trong xe. Đường Vũ Lân nói: "Cảm ơn, nhưng như vậy có thể tạo thành phiền toái gì cho ngươi không?" Thẩm Tinh nói: "Sẽ không, ta sẽ biến thành hệ thống sai lầm. Cái này không ai có thể phát hiện được." Ngươi nếu như tìm ta, chẳng lẽ không biết ta là một gã chuyên gia tính toán hồn đạo sao?" Đường Vũ Lân nói. "Được rồi, hy vọng đừng mang đến phiền toái gì cho ngươi." Thẩm Tinh hừ lạnh một tiếng. "Không phải là vì sau này còn lợi dụng rất tốt ta sao?" Đường Vũ Lân nói. "Ngươi đừng hiểu lầm, còn có, nếu như ta trước kia đối với ngươi đã tạo thành ảnh hưởng gì, lần nữa xin lỗi ngươi. Sau chuyện lần này chấm dứt, ta chắc chắn sẽ không quấy rối ngươi. Thiếu người ba lần nhân tình, chỉ cần ngươi cần." Tuy thời có thể hướng đường môn đưa ra, ta sẽ làm được. Cúp máy. Thẩm tinh không có nói gì nữa, trực tiếp dập máy thông tin. Các bạn đang nghe chuyển đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại quân đoàn Trung ương, một cỗ xe vận chuyển hàng hóa chuyên biệt của quân đoàn chậm rãi chạy đến lối vào quân đoàn tọa lạc ở dưới chân núi Tây Sơn. Tiên tiến máy dò xét hoàn thành chỉnh thể quét hình binh sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra hướng lái xe chào một cái, xe vận tải chậm rãi tiến vào quân đoàn, dựa theo lộ tuyến trước mà chạy. Lái xe chính là tạ giải, ngồi ở vị trí kế bên tài xế dĩ nhiên là đường vũ lân. Lúc này bọn hắn cũng đã thay đổi bộ dáng, hóa trang thành những bộ dạng binh sĩ ban đầu kia. Đường vũ lân không cần dùng con mắt nhìn, tinh thần lực tự nhiên là con mắt tốt nhất của hắn, nên thấy rõ ràng tất cả chung quanh, không hổ là quân đoàn mạnh nhất liên bang. Bên trong quân đoàn trung ương chẳng những đề phòng xâm nghiêm hơn nữa có phần lớn trang bị dò xét tiên tiến. Theo Lăng Tử Thần nói, hiện tại liên bang thậm chí nghiên cứu ra máy dò xét chữ vật hồn đạo khí, chỉ cần chữ vật hồn đạo khí bị quét hình, bên trong có cái gì đều hiện ra rõ ràng. Thẩm Tinh cũng không có lừa gạt bọn hắn. Hai ngày này, đi qua thiết bị nghe lén không có phát hiện bất luận khả nghi gì, cho nên hành động thuận lợi bắt đầu. Tiến vào quân đoàn trung ương, một mực vào trong, dựa theo lộ tuyến quy định đi về phía trước. Những thứ này đều là Thẩm Tinh đã sớm chuẩn bị cho bọn hắn bọn hắn bắt cóc chiếc hồn đạo ô tô này chính là đem một ít nhu yếu phẩm trong xe đưa đến nhà kho chỉ định. Quân đoàn trung ương lớn như vậy, nhân số đông như thế, tài nguyên cần rất nhiều, tự nhiên cần tiếp viện số lượng lớn. Cỗ xe tiếp viện như bọn hắn, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều. Sở dĩ chọn chúng cỗ xe này, là vì số lượng nhân viên chiếc xe này vừa vặn phù hợp. Xe vận tải chạy đến địa điểm chỉ định, dỡ hàng, vận chuyển, đỗ xe, tất cả đều hoàn thành rất tự nhiên. Bọn hắn cũng rút cuộc tiến vào đến bên trong quân đoàn trung ương. Tất cả thiết bị quân sự như vậy đều là buông lỏng hơn so với bên ngoài. Tiến vào đến bên trong, liền không có quá nhiều thủ tục kiểm tra. Nhất là trên tay bọn hắn lại có minh bài thân phận do Thẩm Tinh cung cấp. Đường Vũ Lân đi qua hồn đạo máy truyền tin liên lạc với Thẩm Tinh. Chúng ta đã tiến vào. Ta có thể nhìn thấy vị trí hiện tại của các ngươi. Vận khí của các ngươi không tệ. Ta thăm dò được gần nhất chiến thần điện bên kia cường giả cũng không phải số lượng đặc biệt nhiều. Dựa theo lộ tuyến ta thiết kế cho các ngươi mà đi. Lộ tuyến này trang bị dò xét ta cũng đã sửa đổi rồi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi có thể thuận lợi đến cửa vào chiến thần điện." Đường Vũ Lân nói ra. "Tốt, cảm ơn. Cái này có thể là liên hệ cuối cùng của chúng ta rồi, lần nữa cảm tạ." Bên kia đã trầm mặc thoáng một phát, Thẩm Tinh mới nói, "Phải sống rời khỏi đây, nếu không ngươi như thế nào hoàn thành đáp ứng ba sự kiện của ta?" Đường Vũ Lân khẽ cười nói, "Yên tâm đi, ta có đúng mực." Cắt đứt thông tin, hắn chuyển hướng đồng bạn, hành động Đường Vũ Lân hiện trên bờ vai là quân hàm thượng úy, cũng là đội trưởng của bọn hắn vận chuyển hàng hóa lần này. Ra khỏi nhà kho, mọi người dùng bước đi bình thường nhanh chóng hướng về một cái phương hướng đi đến. Thẩm Tinh cho lộ tuyến, đã kỹ càng chỉ nhớ tại trong óc Đường Vũ Lân. Chỉ cần có thể từ nơi này đi thẳng qua, bọn hắn liền có cơ hội trực tiếp xuyên qua tầng tầng thủ vệ của quân đoàn trung ương, đến nơi cửa vào chiến thần điện. Toàn bộ núi Tây Sơn hầu như đều là bị quân đoàn trung ương bao trùm, khắp nơi có thể thấy được các loại thiết bị hồn đạo khí cơ lớn. Từ Tây Sơn, có thể tại trước tiên dùng các loại hồn đạo vũ khí bao trùm trên không Minh Đô, bảo vệ xung quanh Minh Đô, cửa vào chiến thần điện tại đỉnh núi Tây Sơn. Cho nên, bọn hắn nhất định phải có một quá trình leo núi mới được. Dọc theo đường về phía trước, xuyên qua hai tầng phòng ngự, bọn hắn đi vào một cái quảng trường tại giữa sườn núi. Quảng trường này là bên trong một cái chợ quân đoàn Trung ương. Vô luận là quan quân hay là binh sĩ, cũng có thể ở chỗ này mua sắm cùng trao đổi một ít vật phẩm chính mình cần có hàng ngày. Cũng là nơi ẩm ý cùng náo nhiệt nhất bên trong quân đoàn Trung ương. Nếu muốn tiến về phương hướng đỉnh núi, nhất định phải đi xuyên qua từ nơi này. Đi vào chợ, cảm giác đầu tiên chính là tiếng động rầm dĩ. Đám người đường Vũ Lân tự nhiên không có tâm tình đi quan sát những thứ này. Bước nhanh về phía trước, chuẩn bị xuyên qua chợ. Một gã đồng dạng treo quân hàm thượng úy đột nhiên ngăn lại đường đi đường Vũ Lân. Ôi! Ai vậy? Hoàng Trạch Nhiên sao? Gấp gáp như vậy. Phải đi làm cái gì sao? Hoàng Trạch Nhiên sao? Đường Vũ Lân biết rõ, đây là tên thật người thượng úy chính mình giả mạo, tại phía sau hắn lăng tử thần lập tức hơi khẩn trương lên. Tay phải đường Vũ Lân vắt chéo sau lưng, hướng mọi người dựng lên thủ thế không cần khẩn trương. Chuyện gì vậy? Hắn lạnh lùng hướng thượng úy trước mặt nói ra. Từ thái độ đối phương có thể nhìn ra được, người này có quan hệ cùng Hoàng Trạch Nhiên nhất định sẽ không tốt. Nếu không thì không phải là loại thái độ nói chuyện này. Ngươi nói chuyện gì sao? Lần trước người tố giác lão tử là ngươi nha. Đừng nói với ta là không phải ngươi. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Vì vừa nói, thượng úy một nhổ nước bọt trên mặt đất, vẻ mặt kinh thường. Tại phía sau hắn còn vây quanh một đám binh sĩ thân hình cao lớn cường tráng. Sắc mặt nhìn đường Vũ Lân rõ ràng có chút bất thiện. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Ngươi muốn thế nào? Thượng úy kia nhếch miệng. Như thế nào đây? Ngươi không phải tố giác lão tử sao? Ngươi xem lão tử hiện tại có sao không? Nếu thức thời, dập đầu bồi tội cho lão tử. Sau đó bồi thường tổn thất cho ta, chúng ta coi như xong. Nói cách khác, nếu không sau này gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, để ngươi tại quân đoàn trung ương lẫn lộn không được. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm oán thầm, không phải nói quân đoàn trung ương đều là tinh nhuệ sao? Như thế nào cũng có lính du côn tồn tại như thế, chỉ bằng ngươi sao? Đường Vũ Lân khinh thường nhếch miệng, giơ tay lên, hướng hắn ngoác ngón tay, là nam nhân, liền một mình đấu, ngươi thắng ta theo ngươi, ngươi thua, xéo ngay cho ta. Hắn dù sao cũng là đã từng đi lính, hắn biết rõ tại trong quân đội nên xử lý chuyện như vậy như thế nào. Quân đội rất tôn trọng cường giả, tôn trọng thực lực. Một mình đấu là biện pháp đơn giản nhất giải quyết mâu thuẫn. Đường Vũ Lân có chút cao ngạo hất cằm lên, "Có dám hay không? Một mình đấu, một mình đấu, một mình đấu." Quả nhiên, xung quanh lập tức đám binh sĩ bắt đầu ồn ào hô lên rồi. Tại trong quân đội thật sự là quá nhàm chán. Loại luận bàn thực lực cá nhân này luôn có thể hấp dẫn càng nhiều lực chú ý hơn nữa. Ngươi dám một mình đấu cùng ta cùng ta sao? Tốt, nhìn lão tử đánh cho ngươi răng rơi đầy đất đây. Vừa nói, thượng quý một cái bước ra đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Một quyền thẳng đến ở trước mặt hắn mà đến. Cảm nhận được một quyền này đến, Đường Vũ Lân không khỏi có chút kinh ngạc. Một quyền này vô luận là lực độ hay là tốc độ, đều tương đối khả quan, ít nhất cũng không phải binh lính bình thường có thể đánh ra. Trong nắm đấm thậm chí còn có chứa hồn lực. Đường Vũ Lân vừa nhấc tay, một bàn tay đánh vào trên nắm tay đối phương. Hắn tuy rằng tận lực đã khống chế lực độ, nhưng vẫn là kích đối phương một cái lào đảo. Nâng lên một cước, thẳng đến giữa ngực đối phương đá tới. Đơn giản trực tiếp. Phanh. Thượng úy trực tiếp bị đạp bay ra 5, 6 mét. Lập tức, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Đơn giản trực tiếp và chạm nóng máu nhất. Chẳng qua là, thực lực thượng úy kia không tầm thường. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà nhanh như thế liền sẽ thua bởi hoàng trạch nhân, Khốn khiếp. Thượng úy ngã xuống đất tức giận mắng một tiếng chớp mắt bắn người dựng lên, từng vòng hào quang từ dưới chân bay lên. lại có bốn cái hồn hoàn, ba vàng một tím, vâng sáng hồn hoàn biến hóa. hai cánh tay của hắn rõ ràng phình to, nhất là một đôi nắm đấm, mặt ngoài đều che một tầng màu sắc dị xét. thượng úy này tên là đặng thuận, võ hồn chính là nắm đấm, nhưng còn chưa tới cấp độ võ hồn bản thể. nhưng tại trong quân đội, ít nhất tại hắn cấp độ quân hàm này, thực lực là tương đối cường hãn đấy. trong bình thường ít có đối thủ, tự nhiên cũng dưỡng thành thêm vài phần kiêu ngạo hắn là bởi vì tại thời điểm mua sắm vật tư từ đó thu tiền hoa hồng, sau đó bị hoàng trạch nhiên tố cáo. tuy rằng bằng vào quan hệ thượng tầng không có bị xử phạt quá nghiêm trọng, nhưng là xem như gãy tài lộ, tự nhiên là đối với hoàng trạch nhiên ghi hận trong lòng. hôm nay đụng phải đến lúc này mới bộc phát. đường vũ lân trong lòng thầm than, cái này thật đúng là có chút ít phiền toái. nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. bởi vì hắn tuy rằng giả mạo thân phận hoàng trạch nhiên, nhưng lại không biết võ hồn hoàng trạch nhiên đến tột cùng là cái gì. Hóa trang bề ngoài dễ xử lý, nhưng mô phỏng võ hồn có thể đã rất là phiền toái, nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Quan trọng nhất là hắn lo lắng bị sĩ quan cao cấp phát hiện. Một khi dây dưa, hành động của bọn hắn sẽ bị cản trở. Cho nên, tại sau khi đơn giản suy nghĩ, Đường Vũ Lân không chút do dự, trực tiếp liền xông tới. Đặng Thuận ghi hận trong lòng, nắm tay phải hung hăng vung ra, mặt ngoài nắm đấm che sắt thép sáng bóng, đệ nhị hồn kỹ, cương thiết chi quyền. Mắt thấy song phương đến phụ cận, thân hình đường vũ lân lóe lên, tránh được một kích này. Cùng lúc đó, tay phải như thiểm điện bắt lấy cổ tay của đối phương. Chân trái đá vào chân hắn. Lần này, hắn là dùng xảo kình đấy. Trực tiếp liền đem đặng thuận vung bay ra ngoài. Đặng thuận hạ xuống, tựa hồ là vận khí rất kém cỏi, một đầu đâm vào trên bách tường bên cạnh. Lập tức trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đường vũ lân phủi tay. Tại đây ai có trình độ đánh với ta? Còn có ai? Ánh mắt các binh sĩ nhìn hắn lập tức thay đổi. Dưới tình huống không có sử dụng võ hồn liền đã thu thập đạng thuận. Hơn nữa còn là đơn giản trực tiếp như vậy, đây tuyệt đối là thể hiện thực lực rồi. Tốt rồi, đem hắn đưa đến phòng y vụ đi. Nói xong câu đó, đường vũ lân lập tức xài bước mà đi. Những người khác lúc này sớm đã tách ra, đồng dạng hướng về cái hướng kia mà đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng gào to vang lên. Đường vũ lân dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Người kia đồng dạng cũng là một gã thượng úy, lúc này đang nghi hoặc nhìn hắn. Người không phải Hoàng Trạch Nhiên. Hoàng Trạch Nhiên mấy ngày hôm trước vừa mới sinh bệnh, thân thể suy yếu. Hơn nữa, hắn bất quá là một gã song hoàn hồn sư, cho nên mới tại trong đội vận chuyển hàng hóa đấy. Làm sao có thể đánh thắng được Đặng Thuận? Người là ai? Người thượng úy này nghiêm nghị nói ra. Đường vũ lân trong lòng thẩm than, phiền toái vẫn phải tới. Tinh thần lực biến hóa, hướng đồng bạn chung quanh truyền tin tức. Sau đó, quay người đi nhanh hướng về vị này. Vừa đi, hắn thản nhiên nói. Vốn là muốn giấu thực lực của ta. Hiện tại xem ra, không bày ra chút thực lực thì không được rồi. Ai nói cho người ta chỉ có song hoàn. Ai nói cho người ta không phải hoàng trạch nhiên. Vừa nói, hắn đem minh bài thân phận của mình liền ném tới. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế cường thịnh cũng tiếp theo từ trong cơ thể bắn ra. Hai vàng, bốn tím, sáu cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Thể hiện ra cấp độ tu vi hồn đế. Ở đây đại đa số đều là binh lính bình thường, quan quân cũng không có cấp tá trở lên. Cấp độ lục hoàn, cho dù là tại quân đoàn trung ương cũng là tương đối cường hãn. Thượng úy nói chuyện lập tức cảm nhận được một cỗ lực áp bách cường đại đập vào mặt. Đường Vũ Lân ở trước mặt hắn ba bước dừng bước lại, hướng hắn dựng lên thủ thế. "Kiểm tra đi, xem một chút có phải là minh bài của ta hay không." Thượng úy kia vội vàng mở ra hồn đạo máy truyền tin chính mình, kiểm tra một chút minh bài. Nghiệm chứng thân phận tự nhiên không có vấn đề gì, Đường vũ lân hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng sang các binh sĩ chung quanh nói. Vốn là ta không muốn nói đấy. Nhưng hiện tại xem ra, không nói thì không được rồi. Ra hỏa đặng thuận này, tại trong quá trình mua sắm dùng hàng nhái yêu cầu tiền hoa hồng. Sau khi bị ta tố cáo ghi hận trong lòng. Ta không biết phía trên vì cái gì không nghiêm trị hắn. Hắn hôm nay lại còn tìm đến phiền phức ta. Ngoài hắn ra, bọn hắn khẳng định đều là một đám mà đấy. Rắn chuột một ổ mà thôi. Chuyện này không để yên, ta nhất định sẽ hướng phía trên phản ứng lần nữa. Nhất định phải có cái thuyết pháp. Nếu có người cẩn thận nhìn con mắt đường Vũ Lân, liền sẽ phát hiện lúc này ở chỗ sâu trong hai tròng mắt hắn tự ý giạt rào. Mà thượng úy trước mặt hắn, ánh mắt đã có chút không biết giải quyết thế nào rồi. Bằng vào tinh thần lực siêu cường, đường Vũ Lân cưỡng ép đọc đến trí nhớ của hắn. Phải biết rằng, đường Vũ Lân bây giờ tinh thần Tu Vi đã đạt đến tư duy bộ tượng hóa. Tuy rằng vẫn không thể chính thức đọc được đến trí nhớ nguyên vẹn của người khác, nhưng tại dưới tình huống Tu Vi chênh lệch thật lớn như thế chẳng qua là đọc đến một ít mảnh vỡ trí nhớ vẫn là không có vấn đề gì một ít dấu vết để lại cũng đủ làm cho hắn đoán được tình huống trong đám người hét lớn một tiếng vang lên nghiêm trị thỉnh cầu nghiêm trị lập tức tình cảm quần chúng xúc động ta nói ta mua giấy vệ sinh sao lại cứng như vậy nguyên lai like là có loại sâu mọt này lại là một âm thanh vang lên đúng vậy nữ nhân chúng ta dùng đồ vật cũng là phẩm chất đặc biệt kém nguyên lai like đều là loại nguyên nhân này chuyện này không thể như vậy được Tố cáo, mọi người chúng ta cùng một chỗ tố cáo. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Đám binh sĩ chung quanh lập tức dâng lên. Đặng thuận vốn đã bị nâng dậy, còn chưa có tỉnh táo lại liền bị bao vây. Tên thượng úy kia vừa mới chất vấn đường Vũ Lân cũng là như thế. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Dẫn bọn hắn đi chỗ quân Pháp. Tình cảnh lúc này đã lộ ra có chút hỗn loạn. Quân đội sợ nhất cái gì? Sợ nhất đúng là bên trong bất ngờ làm phản. Lúc này, hắn có thể kích động tăng thêm một ít tinh thần lực dẫn đạo phía dưới. Đám binh sĩ ở đây tâm tình đều trở nên hết sức kích động, mà mấy vị lúc trước mở miệng kia cũng đã lặng yên không một tiếng động hướng về phương hướng trên núi mà đi. Đường Vũ Lân cũng là nhân cơ hội thoát thân, nhanh nhẹn rời khỏi. Xuyên qua chợ, cuối cùng là tiến vào núi đường. Lại qua một đạo cửa khẩu, Đường Vũ Lân lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Những người khác sớm đã phân tán ra đi về phía trước rồi. Hắn tự mình một người thoát thân sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đường Vũ lân mang theo đồng bạn nhanh nhẹ lên núi, thẳng đến phương hướng cửa vào chiến thần điện mà đi.